Từ có chút thủy gia nhập sau, Trung Ly tình nhi căn bản liền không cần lại nhọc lòng loại vài thứ kia, hắn mỗi ngày một người ở nơi đó làm được rất vui sướng. Từ sáng sớm đến buổi tối, Trung Ly tình nhi cảm thấy này đều mau thành thản nhiên cư một cảnh. Nhàn nhã thật sự tự tại Trung Ly tình nhi một chút đều không cảm thấy chính mình mỗi ngày như thế sinh hoạt là lãng phí thời gian lãng phí thanh xuân, tương phản, loại này sinh hoạt quá hợp nàng ý, tiền nhiều đến hoa không. Xong thuộc hạ thực nghe lời nhàn nhã nhân sinh a ai không hy vọng có lại có mấy người có thể được đến nàng liền hảo mệnh được đến tiểu thư thời hộ vệ tới nga mau mời hắn tiến vào trung ly tình nhi trong lòng có vài phần cao hứng thật dài một đoạn thời gian chưa thấy được a thời đâu không biết ca ca ở trong quân đội được không hy vọng a thời mang đến chính là tin tức tốt thời văn chi long hành hổ bộ đi đến cung kính khom mình hành lễ Thời văn chi gặp qua. Tiểu thư. Không có bị quỷ lại trung ly tình nhi thực vừa lòng. Không hổ là theo nàng hai năm người. Miễn lễ. A thời. Ca ca ta có khỏe không? Hồi tiểu thư. Đại hoàng tử làm thuộc hạ tiện thể nhắn cấp tiểu thư. Nói hắn thực hảo. Làm ngài không cần lo lắng. Trung ly tình nhi nhướng mày. Ta đây ca ca rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo đâu. Nói thật. Thời văn chi rũ mi liễm. Còn hảo. Đại hoàng tử đều ứng phó đến tới. Vậy được rồi, nàng không thể quá nhiều nhúng tay, như vậy. Ca ca khả năng ngược lại sẽ trong lòng không thoải mái, lại nói, nếu nàng như vậy làm nói, đối ca ca cũng là một loại không tín nhiệm đi. Ca ca làm ngươi lại đây còn có làm ngươi mang khác lời nói sao? Là, đại hoàng tử nói tiểu thư cấp trị thương dược rất có hiệu, có thể hay không làm thuộc hạ lại mang một ít trở về, còn có... Thời văn chi từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đôi tay cử qua đỉnh đầu. Đây là đại hoàng tử tin. Thanh liêu tiến lên vài bước tiếp nhận đưa. Cho tiểu thư, trung ly tình nhi nhìn hạ phong khẩu, thực hào, hoàn chỉnh vô khuyết. Ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại hồi, ta đi chuẩn bị thuốc trị thương. Là từ tiến vào nơi này đệ nhất khắc bắt đầu, thời văn chi liền hoàn toàn thả lỏng. Viện môn thượng, thản nhiên cư, ba chữ hoàn toàn phù hợp tiểu thư sinh hoạt, đó là chân chính thản nhiên, so với hắn rời đi khi, nơi này đã rất có bất đồng, người cũng nhiều đi lên, nhưng là không khí, trước sau, không thay đổi, ở chỗ này, hắn có thể hảo hảo ngủ một giấc, thời văn chi tưởng, về phòng hủy đi tin, bên trong tất cả đều là lời hay, có phải hay không thân nhân chi gian liền sẽ như vậy, trước nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Rõ ràng thực vất vả, còn muốn nói đến có bao nhiêu vui sướng. Từ thời văn chi muốn đả thương dược bắt đầu, nàng liền đại khái có thể đoán được ca ca hẳn là chịu quá thương, tự mình thử qua dược tính mới biết được kia dược hảo, rồi mới mới bắt đầu cấp thân cận người dự phòng. Nếu tiến vào quân đội, như vậy, bị thương đó là bình thường, nàng không cảm thấy này có bao nhiêu không thể tưởng tượng, chẳng sợ hắn là cái cao cao tại thượng hoàng tử. Chính là ở cái này hoàng quyền hạ xuống thời đại, hoàng tử nếu muốn đạt được tướng lánh nhận đồng, trả ra muốn so người bình thường càng nhiều, nàng có thể làm, đó là chuẩn bị càng nhiều dược hiệu tốt thuốc trị thương, cùng một ít khẩn cấp thời điểm dùng thuốc. Viên, hy vọng ở nguy cấp thời điểm, có thể giữ được hắn mạng nhỏ. Nhìn xem thời gian còn sớm, Trung Ly tình nhi quyết định lại làm một đám dược, tuy rằng trong khoảng thời gian này nhàn rỗi làm không ít dược, Nhưng là trên chiến trường không sợ dược nhiều sao Từ trong không gian lộng không ít dược thảo ra tới Thuật tiện luyện nữa một ít bổ sung khí huyết dược đi Hỗ trợ lẫn nhau Bị thương luôn là sẽ thất không ít huyết Vẫn luôn lăn lộn đến nửa đêm Trung ly tình nhi mới Làm vô diêm đám người tiến vào hậu hạ nàng ăn uống rửa mặt Đây là nàng thói quen Luyện dược thời điểm tuyệt đối nghiêm túc Nàng không cho rằng chính mình hiện tại có bao nhiêu lợi hại Còn xa xa không có kiêu ngạo tư cách Ngày hôm sau sáng sớm, Trung Ly tình nhi nhìn tinh thần hảo rất nhiều thời văn chi nói, A thời, ca ca bên kia ngươi tốn nhiều điểm tâm, đặc biệt là hắn bên người người muốn nhiều chú ý điểm, hắn hiện tại qua nóng vội có được lực lượng của chính mình, ta. Lo lắng hắn bên người sẽ bị người khác mai phục quân cờ, là, thuộc hà nhất định sẽ chú ý. Đem một cái không tính tiểu nhân tay nải tự mình phóng tới hắn trong tay, này đó dược ca ca hẳn là đều dùng được với. Ta đem phương thuốc cũng phóng bên trong, nếu tiêu hao quá lớn ta bên này không kịp, liền trực tiếp làm tùy quân đại phu làm đi, đều là chút bình thường dược thảo, nơi nơi đều có thể mua được. Là, này phong thư giao cho ca ca, a thời, hảo hảo đi theo ca ca, sau, này sẽ không bạc đãi ngưới. Trung ly giả tính tình có lẽ có hoàng gia người thông thường đều có đa nghi cùng không tín nhiệm, nhưng là tuyệt không phải bạc tình đến đại sát công thần người thời văn chi đôi tay tiếp nhận tin không dám nhìn tiểu thư càng tinh xảo dung nhan thuộc hạ tuyệt không sẽ phản bội đại hoàng tử cùng tiểu thư huống chi hắn nguyên bản chính là hoàng hậu người được rồi ta cũng không nhiều lắm lưu ngươi lên đường đi thôi nói cho ca ca ta thực hảo là thuộc hạ cáo lui tiểu thư thỉnh bảo trọng đi thôi nhìn đi xa thời văn chi nghe tiếng vó ngựa dần dần biến mất trung ly tình nhi đột nhiên cảm thấy so với ca ca tới chính mình thật sự thực hạnh phúc hắn như đi trên băng mỏng mỗi đi một bước đều là hao tổn tâm cơ mới có thể được đến hắn muốn đồ vật trung tâm thuộc hạ ngập trời quyền thế mà nàng mỗi ngày ở nhà nhàn nhã tự tại lại có trung tâm hầu hạ nàng người cùng yêu có chính mình thích quá sinh hoạt có đáng yêu hải tử bồi có rượu ngon uống như vậy sinh hoạt nếu có thể quá đời trước kia liền thật sự không uổng chính là nơi này vấn đề lớn nhất là liên hệ một người qua khó khăn nếu là ca ca ra cái gì sự làm thời văn chi như thế chạy tơi truyền tin kia rau kim châm đều lạnh cho dù là tám trăm dặm khoái mã từ biên quan chạy về tới cũng muốn hảo chút thiên a huống chi còn muốn lại chạy tơi cứu người nếu là có thể giải quyết vấn đề này thì tốt rồi di động điện thoại cái gì chính là không cần suy nghĩ Này cũng không phải là hiểu một chút người có thể làm cho ra tới, một vòng bộ một vòng, toàn yêu cầu chuyên nghiệp tri thức, nàng thiếu vài hoàn, hoàn toàn không thể nào làm ra tới, thư từ qua lại hệ thống, lộng cái biêu cục ra tới, chính là cái này nàng là tưởng chờ ca ca sau này tới rồi đoạt vị thời khắc mẫu chốt lấy cái này tới dệt hoa trên gấm, hiện tại lộng, công lao toàn về nàng, này cũng không phải là nàng muốn, điểm này, đến chờ một chút ít nhất muốn ca ca chuẩn bị tốt mới được vẫn luôn rối rắm đến giữa chưa ăn cơm khi cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới cơm đều cảm thấy không di vãng thơm ăn nửa chén liền buông xuống chén mọi người hai mặt nhìn nhau tiểu thư đây là xảy ra chuyện gì sinh bệnh không tồn tại a nàng chính mình chính là như vậy lợi hại đại phu hẳn là không có khả năng sẽ bị bệnh làm khó đó là xảy ra chuyện gì vô diễm trước nhìn không được cũng buông chén hỏi Tiểu thư, ngài xảy ra chuyện gì? Thân thể không thoải mái sao? Trung ly tình nhi buông chống cầm tay, sinh bệnh, không có A. Kia ngài là xảy ra chuyện gì? Trung ly tình nhi nhíu mày suy nghĩ sau một lúc lâu, điếu đủ mọi người ăn uống mới nói nói, ta chính là suy nghĩ cái có thể giải quyết ta cùng ca ca ta thư từ qua lại biện pháp, giống thời văn chi như vậy cưỡi ngựa truyền tin quá chậm, có cái gì việc gấp nói hoàn toàn không kịp, Chúng yêu buông trong lòng cục đá Này có cái gì hảo tưởng Bọn họ tất cả đều là bài trí sao Tiểu thư Việc này giao cho ta là đến nơi Trung ly tình nhi nhìn về phía nói chuyện địch hy Ngươi có biện pháp Địch hy cười đến lóa mắt Nhìn thực thiếu đánh Đương nhiên Tiểu thư Ngươi đã quên ta là cái gì sao Là cái gì Là đại bàng vàng ái ai Điêu Phi hành động vật một loại Vẫn là rất lợi hại cái loại này, nếu là hắn huấn luyện một đám tiểu đệ, còn thật có khả năng, chính là nói như vậy, kia không. Phải chỉ nghe hắn nói sao, định hy, ngươi xác định đến cuối cùng ta cũng có thể mệnh lệnh đến động nó, còn có, ca ca ta bên kia cũng có thể mệnh lệnh đến động nó. Kia đương nhiên, tiểu thư, giao cho ta, chỉ cần mấy ngày công phu liền có thể. Trung ly tình nhi cười cười, hành, kia giao cho ngươi. Ta chỉ cần hai chỉ, một con đặt ở ta này, một con phóng ca ca ta nơi đó, như vậy cho dù có cái gì sự cũng tới kỳ. Trong truyền thuyết bồ câu đưa thư A, nàng cũng may mắn kiến. Thức một phen, liền không biết có phải hay không phi bồ câu, có khả năng là phi điêu. Hai ngày sau, Trung Ly tình nhi cũng chưa đem việc này yên tâm thượng, đang ở vườn rau dùng sức lăn lộn những cái đó nhổ dò bắc miêu, địch hy thần thái phi dương đã đi tới. Tiểu thư... Trung ly tình nhi đầu cũng không hồi. Địch hy, có việc sao? Địch hy gương mặt tươi cười cương ở kia, không biết là buông xuống vẫn là tiếp tục cười đi xuống. Tiểu thư A, này không phải ngài giao xuống dưới. Nhiệm vụ sao? Như thế nào liền cùng không có việc này dường như đâu. Tiểu thư, ngài giao đãi sự ta làm tốt. Giao đãi sự. Trung ly tình nhi đầu óc xoay mấy vòng. Bổ câu đưa thư. Tấn quay đầu lại, như thế mau bồ câu ở đâu? Định hy có chút mạc danh, cái gì bồ câu? Ta là huấn luyện điêu, giống nhau điểu ở trên trời phi còn muốn lo lắng bị mặt khác điểu khi dễ, tin sẽ đưa không đến, điêu nhiều lợi hại, chỉ có nó khi dễ đừng điểu phân. Nhìn ở định hy đỉnh đầu cách đó không? Sa phi ba con điêu, trung ly tình nhi cười đến mi mắt cong cong, ta có thể mệnh lệnh bọn họ sao? Đương nhiên có thể, ta làm nó nhớ kỹ ngài khí vị màu đen chính là nhất hào, hắc bạch giao nhau chính là số hai, màu sắc và hoa văn chính là số ba. ngươi tùy thời có thể mệnh lệnh chúng nó. này có thể so bộ câu cao cấp nhiều. trung ly tình nhi không cảm thấy kia mấy cái tên khó nghe, lại đơn giản lại hảo nhớ, thật tốt. muốn nàng lấy nói không chừng chính là tiểu hắc tiểu bạch, tiểu hoa, nhất hào. lại đây, màu đen nhất hào quả thực ngoan ngoan bay qua tới. Ngừng ở trung ly tình nhi mở ra cánh tay thượng cùng nàng đối diện Giống như đang chờ nàng tiếp theo cái mệnh lệnh Địch hy Kia nó như thế nào tìm được ca ca ta đâu Địch hy cười Tiểu thư Đương nhiên muốn trước làm chúng nó ngửi được ngài Muốn liên hệ người khí vị mới có thể Nguyên bản ta cũng có thể dùng khác phương pháp huấn luyện Chính là ta cho rằng Phương pháp này an toàn nhất Trung ly tình nhi gật đầu Điểm này nàng đồng ý Tuy rằng có điểm phiền toái Bất quá không quan hệ, luôn có cơ hội, liền tính ca ca bất quá tới, thời văn chi lại đây cũng đúng, nàng tạm thời chỉ muốn cho ca ca cùng thời văn chi tiếp xúc này ba con điêu, những người khác, nàng không tin. Cảm ơn ngươi địch hy, ngươi trước tìm một chỗ dưỡng, chờ thời văn chi lần sau lại đây liền có thể dùng được với. Là, địch hy vẻ mặt ý cười mang theo ba con điêu rời đi, tiểu thư nói cảm, ơn hắn đâu. Đây là lần đầu tiên tiểu thư đơn độc cùng hắn nói chuyện, cảm giác hảo bị coi trọng. Đáng tiếc, này ba con điêu vẫn luôn chưa kịp dùng tới, đến bắc củ cải trắng đều có thể thu hoạch khi, cũng không có tái kiến thời văn chi, lại chờ tới dài dòng mùa mưa. Nhìn bên ngoài vẫn như cũ rừng không được tới vũ, trung ly tình nhi nhíu mày, này đều hạ nhiều ít thiên, lại như thế hạ đi xuống, nơi nơi đều phải thủy tai, đến lúc đó tổn thất không biết sẽ có bao nhiêu đại, đối có quyền thế người khả năng chính là tổn thất một ít tiền tài, nhưng là đôi giống nhau nghèo khổ ba tánh, tổn thất chính là sở hữu. Vô Diễm cấp trung ly tình nhi để thượng một ly trà, hiện tại đã tiến chỗ tháng 6 lũ định kỳ, năm rồi lúc này tuy rằng cũng sẽ trời mưa, nhưng tuyệt không sẽ giống năm nay như vậy vẫn luôn không ngừng, hơn nữa hạ đến lại đại lại cấp, tựa như bầu trời khai cái khẩu tử dường như Vô Diễm, ngươi nói này vũ cái gì thời điểm sẽ đình? Vô Diễm lắc, đầu ta căn bản nhìn không ra có đỉnh thế đảo cảm thấy còn sẽ hạ đến lớn hơn nữa trung ly tinh nhi thở dài nàng cũng có cảm giác này như vậy năm nay đại khái sẽ có đại tai đại tai lúc sau sẽ có đại dịch hy vọng trong cung có thể ứng đối kịp thời tinh quang ẩn đem dù phóng tới góc tuy rằng đánh dù quần áo vẫn như cũ nơi nơi đều bị làm ướt tiểu thư trung ly tinh nhi quay đầu lại nhìn nhìn sắc mặt của hắn tinh quang tiên sinh lại hỏi quẻ tinh quang ẩn san nhiên này đều bị tiểu thư đã nhìn ra hắn chiếu quá gương lần này hỏi quẻ không có cho hắn thân thể mang đến rất lớn gánh nặng không nhìn kỹ căn bản tra giác không đến ta là xem này vũ có điểm không tầm thường cho nên không trách ngươi nói hạ kết quả đi tinh quang ẩn thấy tiểu thư không có trách cứ yên lòng này vũ chỉ sợ năm ngày trong vòng đều dừng không được tới hơn nữa Khỏe tượng biểu hiện, đằng long đế quốc đem có đại nạn, ta cảm thấy khả năng cùng lần. Này vũ tai có quan hệ, cho nên đặc tới nói cho tiểu thư. Trung ly tình Nhi im lặng, này ở nàng dự kiến bên trong, chính là, nàng có thể làm chút cái gì. Tan hết nàng tiền tài cũng không thấy đến có thể giúp đỡ nhiều ít, khả năng còn sẽ đem giá hàng nâng đi lên. Nếu là thủy tai quá sau dịch bệnh, nàng nhưng thật ra có thể giúp hạ vội, hiện tại yêu cầu là dược liệu. Này mưa to thiên, thượng nào tìm đi Vô diễm, ta trở về phòng một chút Ngươi kêu địch hy ở chỗ này chờ ta Là Trung ly tình nhi vội vàng đứng dậy Trở về phòng ở án thư ngồi định rồi Cầm lấy kia chi bị nàng ra công quá bút máy viết lên Có chút đồ vật nàng không có Không thấy được người khác liền không có Đặc biệt là trong cung Còn phải cấp vị kia để cái tỉnh mới được Địch hy, muốn vất vả ngươi một chuyến Đêm này hai phong thư đưa đến ngự sử đại phu trong phủ, một phong là cho ta ông ngoại, một phong là làm hắn chuyển giao cấp phụ thân. Địch hy tiếp nhận, vì cái gì? Không trực tiếp đưa đến trong cung đi, ta độ thực mau, nếu không bao nhiêu thời gian. Trung ly tỉnh nhi lắc đầu, trong cung môn khó tiến, ta không có cái gì tín vật, đem ngươi đương gian tế bắt lại liền phiền toái Hơn nữa, vào thành sau, ngươi cần thiết dùng đi, không thể dùng phi. Minh bạch là, ta đã biết, địch hy không có lại vô nghĩa, một cái lắc mình đã không thấy tâm hơi bóng người, bên ngoài vũ càng lớn lên, không biết như thế mưa lớn có thể hay không đối địch hy. Có ảnh hưởng, tiểu thư, ngài không cần lo lắng, điểm này vũ thương không đến địch hy. Nhìn ra trung ly tình nhi lo lắng, vô diễm an ủi nói, vậy tốt nhất, tinh quang ẩn chỉ là lặng lặng nhìn nghe, cũng không có nhiều lời cái gì. Hỏi nhiều cái gì, Phảng phất không thấy được người kia hư không tiêu thất ở hắn trước mắt. Địch hy độ quả nhiên thực mau, 2 giờ sau liền xuất hiện ở kinh thành ngự sử đại phu trước phủ, treo hắn gương mặt tươi cười, đem đệ nhất phong thư đưa cho. Người gác cổng, thỉnh đem tin chuyển giao cấp ngự sử đại phu đại nhân, đây là hắn thân nhân gửi thư. Ngự sử đại phu phủ người hậu dạy dỗ đến cũng không tệ lắm, ít nhất không có bởi vì địch hy không có đề bạc mà có điều chậm trễ. Mà là một cái tấn đi vào thông báo truyền tin, một người chiêu đãi hắn vào một bên trong nhà nghỉ ngơi. Địch Hy vừa lòng gật gật đầu, cũng không tệ lắm, hắn cũng không phải như vậy không hiểu phương diện này quy củ, mà là muốn nhìn một chút tình nhi. Tiểu thư ông ngoại có như thế nào bản lĩnh, bọn họ nghe theo chính là tình nhi tiểu thư, những người khác đương nhiên sẽ không bị bọn họ để vào mắt, nhưng là có bản lĩnh người, bọn họ vẫn như cũ tôn trọng, điểm này chẳng phân biệt người hoặc là yêu thực mau người gác cổng mang theo một người khác xuất hiện ở phòng nghỉ vị này chính là truyền tin người đi ta là trong phủ quản gia lâm nhiên chúng ta lão gia cho mới xin theo ta tới địch hy chỉ là cười cười cũng không chào hỏi không thi lễ lâm nhiên vẫn như cũ không dám chậm chế bởi vì lão gia thật lâu không thay đổi quá sắc mặt thượng một lần nhìn thấy vẫn là hoàng hậu nương nương qua đời Đại khách trong đại sảnh. Bạch trí ở kia đi tới đi lui. Hắn lâu lắm không có kiểu công chúa tin tức. Tuy rằng từ đại hoàng tử nơi đó biết nàng sinh hoạt rất khá. Cũng chính mình yêu cầu không trở về cung. Chính là không chính mắt gặp qua. Luôn là không an tâm. Bất quá Hắn là thật không nghĩ tới. Như vậy tiểu nhân hải tử. Chủ ý sẽ như vậy chính. Cư nhiên mặc kệ trong cung vị kia. Trực tiếp chính mình cấp chính mình quyết định tương lai. Hiện tại. Hắn nhưng thật ra có chút may mắn, trong nhà người hậu giáo rất khá, bằng không, này Phong Thư còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đến trên tay hắn, như vậy, tình nhi đại khái sẽ không cao hứng đi, nghiên nhi nhất bảo bối hài từ đâu. Hắn cũng gặp qua vài lần, tuy rằng còn nhỏ, nhưng là hắn có thể dự kiến, lớn lên. sau sẽ là cái như thế nào khuyên quốc khuyên thành người, vẫn luôn nghe nói nàng thông minh, nhưng là cũng chỉ là nghe nói. Chính là hiện tại xem ra, quả nhiên là không đơn giản. Lão gia khách nhân tới rồi. Bạch trí theo thanh âm vọng qua đi, Người tới rất là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, Như vậy bề ngoài, như vậy trang điểm, Đầu cư nhiên vẫn là hiếm thấy màu đỏ, Cửu công chúa bên người như thế nào sẽ có người như vậy? Hoàng thượng an bài quá khứ, Ngươi là cửu công chúa bên, Người người, Địch hy chỉ là ôm ôm quyền, Ta là tiểu thư bên người người, cửu công chúa cùng tiểu thư hai loại xưng hô lập trường lại từ giữa biểu đạt thật sự rõ ràng bạch trí tán thưởng cười cười có thể làm hắn tới truyền tin hẳn là tình nhi tin tưởng người đi tin ta nhìn tình nhi còn có làm ngươi mang cái gì lời nói sao địch hy lấy ra một khác phong thư tiểu thư làm ngươi đem này phong thư giao cho trong cung vị kia nói rất quan trọng bạch trí thay đổi sắc mặt tình nhi là có cái gì sự sao vì cái gì không trực tiếp truyền quay lại cung. Địch hi cười, bởi vì ta độ tương đối mau, cho nên lần này tiểu thư làm ta đưa, ngày thường, đều là từ khoái mã chuyên gia truyền tin, tiểu thư lần này ngại bọn họ độ chậm. Quả nhiên, hắn vẫn là rất hữu dụng, thực có thể giúp đỡ tiểu thư. Ta hiện tại liền tiến cung, quản gia, thay ta hảo hảo chiêu đái vị khách nhân này. Bạch Trí lập tức xoay người hướng nội thất đi đến, tình nhi viết cho. Hắn tin chỉ là thuyết minh thân phận của nàng cùng truyền tin người có thể tin, cũng không có nói mặt khác, cho nên, hắn một chút cũng không biết rốt cuộc là cái gì sự làm nàng như thế sốt ruột. Địch Hy yên tâm thoải mái đi theo quản gia đi nghỉ ngơi, hắn biết, tiểu thư khẳng định cũng đang chờ hắn mang về tin trở về. Bạch trí thay một thân quan bào, cảnh tượng vội vàng vào cung, Trung Ly Tường Vân nhìn cái này từ trước đến nay tứ bình bát ột liền nghiên nhi qua đời cũng. Không có thất thố quốc trượng, ôn thanh hỏi, Khanh, cái gì sự làm ngươi như thế mưa to còn tiến cung tới gặp trẫm chử bạch trí đem cửu công chúa tin đôi tay cử qua đỉnh đầu. Cửu công chúa người truyền tin đến thần trong phủ tới, làm ta chuyển giao này phong thư cấp hoàng thượng. Trung ly tưởng vân nhướng mày, tình nhi đây là xảy ra chuyện gì? Có tin trực tiếp làm người đưa vào cung là được a còn vòng như thế một vòng. Tưởng quy tưởng, vẫn là tiếp nhận nội thị truyền đạt. Tin thoạt nhìn, càng xem sắc mặt trở nên càng khó xem, khó trách tình nhi muốn kịch liệt đưa tới. Này nếu là xử lý không tốt xác thật là sẽ giao động đế quốc căn cơ đại sự. Thành Dung Thần Ở Tuyên sở hữu đại thần lập tức tiến cung, tuyên nghi điện nghị sự. Là Khanh Bạch trí trầm giọng đáp Thần Ở Cùng ta đi tranh Thái Y Viện Là Đi theo bước chân có chút vội vàng hoàng đế hướng Thái Y Viện đi. Bạch Trí Biên ở trong lòng cân nhắc cửu công chúa rốt cuộc ở. Tin nói cái gì, làm hoàng thượng như thế nôn nóng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ sau, thái y viện tới rồi. Chúng thái y nhìn thấy hoàng đế đột nhiên xuất hiện ở cửa đều có chút ngạc nhiên, chật phản ứng lại đây, đồng thời lùn một đoạn, tham kiến hoàng thượng. Bình thân, Trung Ly Tưởng Vân cũng không vô nghĩa, vẫn luôn cầm tin tay nâng lên tới nhìn thoáng qua, nói, Chấm tới chính là muốn hỏi một chút Nơi này có hay không vài loại dược thảo Các Ngươi nghe rõ Hà cô thảo Sinh địa Tiên hạt thảo Tử thảo Đạm trúc diệp Bán hạ Cây chắc bá diệp Nghe Trung Ly Tưởng Vân báo ra liên tiếp dược danh Chúng thái y tuy rằng khó hiểu Vẫn như cũ trả lời thật sự mau Hồi Hoàng thượng Dược kho đều có Này đó đều là ngày thường phối dược dùng được với dược liệu Không tính chân quý Trung Ly Tưởng Vân gật đầu Lấy thái y viện danh nghĩa, đại lượng thu mua này đó dược liệu là Hoàng viện trưởng, ngươi theo chấm đi Một chuyến ngự thư phòng Dâu bạc phiêu phiêu Hoàng viện trưởng trung khí 10 phần đáp là Ngự thư phòng, trung ly tưởng vân phất phất tay tin Tình nhi ở tin nói cho chấm, lần này thủy tai sẽ là đại tai nạn Nếu xử lý không tốt, sẽ có đại dịch Vừa rồi ở thái y viện chấm báo những cái đó dược danh chính là tình nhi nói phòng chống ôn dịch Hoàng viện trưởng, ngươi như thế nào xem? Hoàng viện trưởng sờ sờ dâu, nói, Hoàng thượng, có thể hay không đem cửu công chúa tin? Cấp thần xem một chút, nghe tổng cảm thấy hư, nhìn mới cảm thấy thật sự. Trung ly tưởng vân đem tin đưa cho một bên người hầu, làm hắn đưa cho Hoàng viện trưởng. Hoàng viện trưởng nhìn một hồi lâu, cũng bất chấp nghiên cứu kia bút tự như thế nào đặc biệt, trong thanh âm có chút nôn nóng, cửu công chúa nói rất có đạo lý. Tuy rằng năm rồi cũng sẽ có chút lũ lụt, nhưng là đều không có năm nay tới lợi hại. Vũ lại như thế hạ đi xuống, thật sẽ có đại tai, thần cảm thấy, cửu công. Chúa đề nghị đáng giá tin tưởng. Trung ly tưởng vân gật đầu, khanh, ngươi như thế nào xem? Bạch trí nhíu mày, hoàng thượng, thần cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là, chỉ sợ không ít người đáy lòng sẽ có ý kiến. Trung ly tưởng vân cười lạnh, vậy làm cho bọn họ dưới đáy lòng thu đi. Chấm cảm thấy tình nhi đề nghị rất có đạo lý Liền như thế định rồi Khanh, ngươi cũng làm thuộc hạ một nhóm người đi địa phương khác thu mua những cái đó dược liệu Nhiều bị chút luôn là Tốt, còn có Đêm này phong thư cấp truyền tin tới người mang về cấp tình nhi Thần tuân chỉ Hai người rời khỏi ngự thư phòng Ở ngoài cửa nhìn nhau liếc mắt một cái Phân hai cái phương hướng rời đi Tiểu thư, ta đã trở về Địch hy ở bên ngoài khôi phục hình người, giọt mưa lại một chút đều không có rơi xuống đến hắn trên người, phảng phất hắn trên người có cái vô hình cái lồng khí, tinh quang ẩn dụ xuống mi mắt, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, tiểu thư bên người. Người bản lĩnh càng cao hắn càng cao hứng, bởi vì đây là tiểu thư lập thế căn bản. Trung ly tình nhi buông chén trà đứng dậy, vất vả, thanh liễu, thượng trà. Thanh liễu nhanh tay nhanh chân bưng trà cấp địch hy địch Hy cũng không khách khí, một hơi ngửa đầu uống cạn, rồi mới mới từ trong lòng ngực móc ra hai phong thư tư. Tiểu thư, đây là hồi âm. Trung Ly tình nhi tiếp nhận, trước hủy đi ông ngoại hồi âm, ý, ý ỏi một vài câu, lại cũng giấu không được trong giọng nói lo. Lắng, thân phận hạn chế làm hắn không thể quá nhiều nói chút cái gì, cũng vô pháp biểu đạt chính mình quan tâm. Trung Ly tình nhi lý giải. Đôi cái này chưa từng gặp mặt ông ngoại nhưng thật ra nhiều vài phần hảo cảm. Mở ra một khác phong, trung ly tưởng vân đảo cũng không nhiều lời, chỉ là nói sẽ toàn lực ứng đối lúc này đây thủy tai, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Tin bên trong còn có một khối tự do ra vào hoàng cung lệnh bài, muốn nàng sau này có việc trực tiếp tiến cung là được. Đem lệnh bài ném cho vô diễm thu hảo, trung ly tình nhi chết hảo tin, biên đối địch hy nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đợi mưa tạnh. Ta khả năng còn sẽ muốn ngươi hỗ trợ. Định Hy cười đến quang sáng lạn, tiểu thư tùy thời phân phó. Trận này trời mưa đủ nửa tháng, trong không khí tịnh là hơi nước, trên mặt đất cũng nơi nơi đều là gồ ghề lồi lóm giọt nước. Trung ly tình nhi đem thư dục gọi vào trước mặt. Thư dục, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm tin tức, xem gặp tai họa. Tình huống như thế nào, thuận tiện cấp vạn hậu tướng quân mang câu nói, làm hắn ấn cái này phương thuốc cấp gặp tai họa địa phương người dùng phòng chống dịch bệnh, thư dục tiếp nhận, nhìn thoáng qua phương thuốc, chín tiết cây thạch xương bổ nhị phân, bạc nhị hoa sáu tiền, chiên thủy một chung, trước phục một phần ba, đem hai phần ba nhập mật đường lại phục, hắn cũng không nhiều lời cái gì, ứng thanh là liền lui đi ra ngoài, vô diễm, ngươi vất vả một chút, đi một, chuyến trong núi giúp ta tìm này đó dược trở về, càng nhiều càng tốt, Trung ly tình nhi từ dược phòng lấy ra vài loại dược thảo đưa cho nàng, này đó dược thảo đều tương đối thường thấy, hẳn là không khó tìm, lòng ta luôn là không yên ổn, tinh quang tiên sinh nói đằng long đế quốc có đại nạn, ta tổng cảm thấy sẽ là ở tai sau khả năng xuất hiện dịch bệnh thượng, vô diễm tiếp nhận cẩn thận nhìn nhìn sau để còn cấp tiểu thư, ta nhớ kỹ, tiểu thư yên tâm, ta biết này đó địa, phương có này đó, tận lực nhiều mang về tới, ân. Ta sẽ muốn trong núi những người khác hỗ trợ. ân bọn họ nguyện ý hỗ trợ là tốt nhất, này đó dược thảo có trọng dụng, lần này ta liền không khách khí. Không đến vạn bất đắc di dưới tình huống, Trung Ly tình nhi cũng không nguyện ý làm những cái đó yêu giúp nàng làm chút cái gì sự, tuy rằng bọn họ rất vui lòng. Địch Hy, ngươi đem cái này phương thuốc đưa đến Hoàng Cung đi, tin ta viết hảo làm phụ thân như thế nào xử lý, lần. Trước ta nghĩ đến không chu toàn, Hẳn là làm ngươi đem cái này phương thuốc cùng nhau mang đi, hại ngươi nhiều đi một chuyến. Không có việc gì tiểu thư, không uổng sự. Địch hy tiếp nhận đồ vật, chật lé thân liền biến mất bóng dáng. Chỉ hủy mang theo những người khác ở dọn dẹp sân. Trung ly tình nhi nhẹ nhàng tránh đi thủy hố đi vào vườn rau trước, khắp nơi chật vật. Nguyên bản tinh thần đầu mười phần bắc miêu cùng củ cải miêu đều huề hoải nga trên mặt đất, lấy nàng này. Người ngoài người ánh mắt đều biết, khả năng đã chết một nửa trở lên. Trúc Thủy ở nơi đó thật cẩn thận đem còn có thể cứu chữa cây non tiểu tâm đỡ hảo, cũng không biết hắn làm cái gì, kinh hắn một lộng, Những cái đó cây non cảm giác đều tinh thần rất nhiều. Trung ly tình nhi không có quấy dày hắn, tựa như kê nghi nói như vậy. Trúc Thủy tại đây phương diện thực lành nghề. Như vậy, nàng chỉ cần toàn tâm tin tưởng hắn liền hảo, không cần thiết rõ ràng không hiểu, càng muốn sung trong nghề đi vung tay múa chân tới thể hiện chính mình địa vị ở trong sân dạo qua một vòng bị quá nhiều nước mưa tàn sát bừa bãi quá các địa phương đều như là bị trà đạp trạng thái tốt nhất chỉ có kia một mảnh rừng trúc bị nước mưa rửa sạch quá sau có vẻ càng thẳng xanh biếc nhìn đắc ý cực kỳ xem ra cái kia tụ linh trận quả nhiên là rất có tác dụng trung ly tình nhi nghĩ thầm kế tiếp thời gian trung ly tình nhi đại bộ phận đều háo ở dược phòng nàng trong lòng không chừng Tinh quang ẩn bản lĩnh nàng là tin tưởng, hắn nói đằng long đế quốc có đại nạn, như vậy, đằng long đế quốc liền khẳng định không phải nhẹ nhàng có thể quá quan, nhiều chuẩn bị điểm phòng dịch bệnh dược luôn là tốt, liền tính cái này khó là thể hiện ở khác phương diện, nàng cũng muốn làm đến trong lòng nắm chắc. Tiểu thư, thư dục đã trở lại, thanh liễu nhẹ nhàng gó gó môn, ở ngoài cửa nói, trung ly tình nhi chạy nhanh buông trong tay dược thảo, kéo ra môn, ở phòng. Khách sao, ta đây liền qua đi. Thanh liễu vừa đi vừa trả lời, Đúng vậy, còn có vạn hậu tướng quân người cùng nhau. Trung ly tình nhi bước chân không ngừng, Sườn hỏi, có nói cái gì sự sao? Không có, chỉ là nói cho tiểu thư đưa tạ lễ tới. Nghĩ đến cái kia phương thuốc, Trung ly tình nhi gật gật đầu, Này đảo cũng bình thường, Vạn hậu hy nếu là một chút tỏ vẻ đều không có, Kia nhưng thật ra không giống hắn, Biết có người ngoài ở, Từ trong tay áo lấy ra mặt xa mang lên, này, mặt, vẫn là che vừa che hảo, thư dục rũ mà đứng, suy nghĩ một hồi nên trước nói nào sự kiện, tiểu thư giống như thực lo lắng lần này thủy tai quá sau sẽ có đại dịch, cũng vẫn luôn ở vì khả năng xuất hiện dịch bệnh làm chuẩn bị, chính là từ hiện tại được đến tin tức, tình huống thật là không dung lạc quan, liền tính tiểu thư lại lợi hại, chỉ sợ cũng ván không trở về lần này tình thế khóe mắt ngó đến xuất hiện ở ngoài cửa vạt áo, chạy nhanh thu suy nghĩ khom mình hành lễ. Tiểu thư, thần vạn hậu tướng quân phủ thuộc quan ngụy Thanh Thành gặp qua cửu công chúa Điện Hạ, một cái văn sĩ bộ dáng lưu chữ hắc cần trung niên nam nhân không ti không hố khom mình hành lễ. Trung ly tình nhi ở chủ vị ngồi xuống, nâng nâng tay, miễn lễ, tướng quân chính là có cái gì lời nói muốn mang cho ta. ngụy Thanh Thành chắp tay nói là, tướng quân làm tại hạ cảm ơn công chúa phương thuốc, chờ việc này xử lý tốt lại tự mình lại đây cảm ơn công chúa. Không cần. Mặc kệ như thế nào nói ta cũng là Đằng Long công chúa, vì Đằng Long tấn một phần tâm là hẳn là, tướng quân lời này khách khí. Lời này nói được lợi hại, đem chính mình công chúa thân phận nâng ra tới, việc này liền biến thành là hoàng cung đối thiên hạ thần dân yêu quý, ngụy thanh thành trong lòng thầm khen. Đôi cái này ẩn thân dân gian cửu công chúa càng là nhiều phân tò mò, thân là phụ tá, tướng quân là như thế nào người hắn biết rõ, trong hoàng cung như thế nhiều vị hoàng. Tử công chúa, chưa từng thấy hắn đôi cái nào như thế kiêng kỵ, lần này cư nhiên làm hắn đi trước tới nói lời cảm tạ, chờ tướng quân vội xong sau lại tự mình tới, này không thể không làm cho bọn họ này đó phụ tá cảm thấy kỳ quái. Tướng quân thái độ thật sự là làm cho bọn họ có chút sợ không được đầu óc. Chẳng lẽ, cái này công chúa có hy vọng đăng đại vị, trước không nói này có bao nhiêu đại hy vọng, cho dù có chiều một ngày nàng thật sự ngồi trên vị trí kia, tướng quân quân. Quyền nơi tay, cũng không cần phải như vậy a Lần trước cửu công chúa ở Lương Châu thành ngây người mấy ngày, hắn vừa lúc không ở, bỏ lỡ một ít việc, nhưng là từ người khác nơi đó nghe tới tình huống cũng đủ làm hắn ngạc nhiên, cho nên lần này, ở một chúng phụ tá chung, hắn chủ động ôm hạ việc này. Chính là muốn nhìn một chút cái này cửu công chúa đến tột cùng là cái như thế nào người. Quả nhiên, là cái không dễ chọc người đâu. Liền không biết, nàng ẩn cư tại đây, là thiệt. Tình rời xa cung đình, vẫn là có khác sở đồ. Tướng quân biết công chúa tâm hệ thiên hạ, cố ý làm thần lại đây. Công chúa muốn biết phương diện kia tin tức, đều có thể hỏi thần. Trung ly tình nhi yên lặng sờ sờ cánh tay, Trấn an đứng dậy khiêu vũ nổi ra gà. Nàng tâm hệ thiên hạ, nàng ai a nàng còn tâm hệ thiên hạ, nàng ước gì một trận mưa đem trừ bỏ đằng long đế quốc ngoại còn lại tam đại đế quốc toàn cấp yếm, như vậy mới tính thanh tĩnh nhìn mắt im lặng thư dục, Trung Ly. Tình Nhi cảm thấy tướng quân phủ tin tức hẳn là nơi phát ra sẽ khoảng một ít, vậy phiền toái ngươi, vừa lúc có một số việc ta muốn hiểu biết một chút. Công chúa mời nói, nghĩ nghĩ, Trung Ly tình Nhi quyết định từ gần địa phương hỏi. Vạn hậu tướng quân đất phong tình huống như thế nào, gặp tai hòa nghiêm trọng sao? Hồi công chúa nói, thực nghiêm trọng, đặc biệt là ở vùng núi, đất đá trôi tai hòa xử phòng ốc sập đông đảo, người chết và bị thương chúng, hồng thủy tàn sát. bừa bãi càng xử rất nhiều bá tánh trôi giạt khắp nơi, tử vong nhân số trục thiên tăng lên, tướng quân phủ hiện tại chính là vì an trí lưu dân sự hao tổn tâm trí, nhân số quá nhiều, lương châu thành căn bản dung không dưới như thế nhiều. Trung ly tình nhi trong lòng trầm xuống, kia địa phương khác là cái dạng di tình huống. Ngụy thanh thành trả lời, chữ bỏ hoàng thành tình huống hơi chút hảo một chút, mặt khác châu quận tình huống đều không tốt lắm, tại hà du khu vực mấy. Cái châu quận tổn thất càng là thảm trọng, thanh châu thành trong thành đều bị yếm, trong phủ thành chủ rời đi đến hơi chậm một ít, bị mất không ít tư liệu ghi lại. Trung ly tình nhi nghe lời nghe âm, biết nhất thảm. Trước sau đều là sinh hoạt ở tầng chót nhất lão chăm tính, vô quyền vô thế, vô mế không có tiền, liền tính né tránh ôn dịch, đói chết ven đường khả năng cũng sẽ không thấp. Đã biết, cảm ơn ngươi, tướng quân sự vội, liền không cần cố ý tới ta này, ngươi chuyển. Cáo ta ý tứ cho hắn là, thần tuân mệnh, ngụy thanh thành khom mình hành lễ, rồi mới nghiêng người tránh ra vị trí, lộ ra hắn sau lưng dương gỗ. Đây là tướng quân làm thần mang đến cấp công chúa, chính là một ít lương châu thành đặc sắc ăn vặt cùng một ít tiểu ngoạn ý nhi, hy vọng công chúa thích. Trung ly tình nhi chiều thanh liễu gật gật đầu, thanh liễu nhẹ nhàng gót sen qua đi, lấy hoàn toàn không phù hợp nàng hình tượng đại lực sĩ nhẹ nhàng nhắc tới cái dương đặt đến. Một bên, xem như nhận lấy, nếu là vàng bạc châu báu linh tinh nàng không thể thu, này đó nhưng thật ra không sao cả. Có thể phóng tới tiểu ngọc trong nhà đi cấp kia hai tiểu hài tử chơi. Ta đây liền nhận lấy, thay ta cảm tạ tướng quân. Thần nhất định đưa tới, nếu không có khác sự, thần liền đi trước cáo lui. Thỉnh, nhìn theo ngụy thanh thành rời đi, Trung Ly tình nhi mới mở miệng. Thư dục, ngươi được đến tin tức là như thế nào? Thư dục thấp, trong giọng nói có chút ấy. nãy không có ngụy thanh thành toàn diện. Trung Ly tình nhi cũng không trách hắn. Chỉ là nhàn nhạt nói, nghĩ cách làm ra một tin tức vóng đi, dùng nhiều điểm tiền cũng chưa quan hệ, miễn cho sau này có điểm cái gì sự đều phải từ người khác nơi đó hỏi tin tức. Nếu thực sự có người đối ta bất lợi, chúng ta cũng hảo chuẩn bị tốt ứng đối, không đến mức trở tay không kịp. Thư dục trầm giọng đáp là, thuộc hạ sẽ mau chóng chế tạo ra một tin tức vóng. Bằng không, bọn họ thật sẽ ở vào bị động, như vậy, liền tính bọn họ lại lợi hại cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy thời điểm. Trung Ly tình nhi nghĩ đến thực minh bạch, nàng có thể không tranh không hỏi, nhưng là tuyệt đối không thể bị người che khuất mắt bưng kín lỗ tai. Ở cái này chân núi vừa câm vừa điếc, nổi lên biến cố nàng lại là cuối cùng một cái biết đến. Như vậy, đối nàng quá bất lợi, nàng không nghĩ đoạt quyền, nhưng là càng sẽ không nguyện ý bị người chèn ép khi dễ. Mấy ngày nay, Trung Ly... Tình Nhi đem bao gồm thư dục ở bên trong sáu cái thị vệ đều đuổi ra đi hỏi thăm tin tức, vạn hậu hĩ biết nàng khẳng định cũng quan tâm việc này, thực chủ động phái người một ngày vừa báo tin tức. Nhìn tình huống một ngày so với một ngày hư, Trung Ly Tình Nhi biết tinh quang ẩn tiên đoán chuẩn, này thật là đằng long đế quốc đại nạn, liền không biết mặt khác tam quốc là cái cái gì tình huống, có lũ lụt liền có nạn hạn hán, không biết cái nào đế quốc may mắn trúng thưởng. Tiểu Thư ta đã trở về vô diễm vẫn như cũ không dính bụi trần lượn lờ mà đến phảng phất nàng không phải lên núi đi giúp đỡ hái thuốc mà là đi nơi nào du ngoạn trở về như thế nào hồi như thế vãn trung ly tình nhi oán giận nàng sáng sớm liền nói muốn đi hái thuốc bị mọi người ngăn cản xuống dưới hiện tại trong núi cũng không an toàn nửa tháng vũ kỳ làm tiềm tàng nguy hiểm gia tăng rồi rất nhiều liền tính mọi người đều biết tiểu thư bản lĩnh nhiên cũng vô pháp yên tâm Cuối cùng nàng đành phải thỏa hiệp, làm đã hơi thức dược thảo vô diễm đi giúp đỡ hái thuốc. Cũng may, yêu cầu dược đều là mấy ngày nay nàng thải quán, đảo cũng không có gì vấn đề. Vô diễm cười cười, nàng đương nhiên biết tiểu thư gần nhất đều suy nghĩ cái gì. Này dược không cần tưởng đều biết là vì lần này thủy tai chuẩn bị, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, nàng tất nhiên là muốn chọn thêm một chút. Ta lên núi chính là về nhà, sẽ không có việc gì, tiểu thư không cần lo lắng dược thảo là thả lại dược phòng sao trung ly tình nhi nghĩ nghĩ trước thả ngươi kia đi dược phòng hiện tại dược thảo quá nhiều ngày mai ta làm địch hi đưa một ít tiến cung đi làm phụ thân lấy hoàng thất danh nghĩa đưa đến các nơi đi đây là hoàng thất kiếm lấy thanh danh cơ hội tốt vô diễm ngươi đó là cái gì ánh mắt vô diễm bất đắc dĩ nhìn nàng tiểu thư ngươi như thế nói thật giống như tất cả đều là vì cái này thanh danh dường như nếu thật là như vậy Vậy ngươi mấy ngày này đều ở cấp cái gì? Ha ha, vô diễm, đừng đem ta nghĩ đến như vậy thần thánh, ta rốt cuộc còn có một trọng thân phận là hoàng gia công chúa, ngẫu nhiên lấy cái kia thân phận ngẫm lại sự cũng là có thể tha thứ, việc này ta đương nhiên có thể lấy cá nhân danh nghĩa đi làm, chính là ngươi ngẫm lại hậu quả, ta muốn những cái đó hư danh làm cái gì? Không duyên cớ vô cớ lập địch nhân không nói, ca ca đối ta cũng sẽ sinh ra kiêng kỵ trong hoàng cung vị kia. Đại khái cũng sẽ cảm thấy ta ẩn cư ở chỗ này là có khác sở đồ, như thế tốn công vô ích sự, ta làm gì phải làm. Vô Diễm tưởng tượng, thật đúng là như vậy, lấy tiểu thư tính tình, là ước gì mọi người đều không biết có nàng như thế cá nhân liền hảo, như thế nào khả năng sẽ đem như vậy phiền ôm thượng thân. Vô Diễm lý giải, kia này đó dược thảo ta trước thu, chờ dược phòng không một ít lại bỏ vào đi. Ân, vất và ngươi, đều nói ta đi không thành vấn đề. Các ngươi thế nào cũng phải ngăn đón. Tiểu thư, nếu là cái gì sự đều đến ngươi tới làm nói, kia muốn chúng ta những người này còn có cái gì dùng. Trung ly tình nhi không thèm để ý trả lời, bồi ta a chúng ta đại gia cho nhau làm bạn, đây là tốt nhất. Lại nói, các ngươi ngày thường đem ta hậu hà rất khá, nếu là ly các ngươi, ta chính mình liền quần áo đều sẽ không xuyên, đều mau thành phế tài. Cho nhau làm bạn sao? Cũng đúng vậy đi, hiện tại sinh hoạt nhàn nhã mà phong phú, so với trước kia. Nhật tử sung sướng không biết nhiều ít, tình nhi tiểu thư cũng cũng không đem bọn họ đương thuộc hạ xem, ngược lại càng như là bằng hữu, đối, chính là nhân loại theo như lời bằng hữu. Chỉ là, bọn họ chi gian càng chân thật, tuyệt không sẽ bởi vì ít lợi mà phản bội. Ta nhiệm vụ chính là đem ngài hậu hà đến thoải mái dễ chịu, ngài không cần để ý, đây chính là bách thúc phân phối cho ta nhiệm vụ. Hơn nữa, ta phi thường vui hậu hạ ngày, cái này làm cho ta rất vui sướng. Trung ly tình nhi không hề ở cái này vẫn đề thượng nhiều làm dây dứa, có một số việc, ghi tạc trong lòng là được, đi rửa mặt trải đầu một chút đi, có thanh liêu ở chỗ này chờ là đến nơi, là, ngày hôm sau bữa sáng quá sau, mọi người đều an tĩnh ngồi chờ đãi trung ly tình nhi nói chuyện, này đã thành thẳng nhiên cư thói quen, nếu ngày đó có cái gì an bài, Mỗi ngày bữa sáng quá sau Trung Ly tỉnh nhi liền sẽ phân phó xuống dưới, nếu không có việc gì, đại gia liền các làm các Trung Ly tỉnh nhi uống ngụm trà, rõ ràng tháng 6 thời tiết, lại không cảm giác được một tia thời tiết nóng, thật không biết là chỉ có cái này chân núi như vậy, vẫn là trong khoảng thời gian này vũ đem thời tiết nóng đều cưỡng chế di rời. Địch hy, một hồi ngươi giúp ta đi một chuyến hoàng thành, đem những cái đó dược đều đưa qua đi. Thuật tiện mang chút chuẩn xác tin tức trở về, hiên viên, dược có điểm nhiều, ngươi an bài một người cùng địch hy cùng đi, là, hai người đều, đứng dậy khom người ứng, những người khác chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ra, hiên viên, các ngươi không phải tưởng thể nghiệm nhân gian sinh hoạt sao, lúc này đây, ta cho các ngươi trông thấy nhân gian địa ngục là như thế nào, làm ngươi biết cái dạng gì gọi là liền khóc đều là loại từ bi. Bởi vì bọn họ liền khóc đều không có sức lực, tử vong ngược lại là loại giải thoát. Hiên viên trầm mặc khom người, nhân gian cảm tình, hỉ nộ ai nhạc sầu, bọn họ đều tưởng thể hội, bởi vì, yêu. Cả đời quá mức bình đạm, dài dòng sinh mệnh, làm cho bọn họ căn bản đã quên cảm tình là như thế nào, chỉ là ngày qua ngày tồn tại, không có mục tiêu, không có vướng bật, nhân sinh như vậy, là tàn khuyết, tinh quang ẩn càng là trầm mặc. Tình nhi tiểu thư nói làm hắn có loại hiên viên những người này đều không phải nhân loại cảm giác. Chính là, rõ ràng, bọn họ chính là sống sờ sờ người A. Lúc này đây, mọi người đồng hành là, mọi người đứng dậy, khom người hẳn là, chúc. Thủy do dự lại do dự, vẫn là nhút nhát sợ sệt nói, chính là tiểu thư, nếu là chúng ta đều đi ra ngoài, vườn rau những cái đó sẽ chết. Đây là một cái chân chính tôn trọng sinh mệnh người. Trung ly tình nhi nhìn về phía Trúc Thủy ánh mắt càng nhu hòa vài phần, ôn thanh nói, Trúc Thủy, mấy thứ này đã chết có thể một lần nữa lại loại, hạt giống ta kia còn có, vẫn là, ngươi không nghĩ đi ra ngoài đi một chút sao, không muốn biết nhân loại ở đối mặt đại tai thời điểm sẽ là như, thế nào biểu hiện sao, Trúc Thủy rồi rắm mặt, do dự luôn mái, vẫn là nói, tiểu thư, ta có thể không đi sao, chúng nó đều hảo kiên cường. Bị nước mưa mánh số như vậy nhiều ngày đều sống sót, ta không nghĩ nhìn chúng nó chết, lần sau, ta lại cùng tiểu thư đi ra ngoài. Trung ly tình nhi có chút ngạc nhiên, cái này nhìn hiền hòa dễ nói chuyện người, ở nào đó phương diện lại có khác thường chấp nhất, nàng thích người như vậy. Trúc Thủy không nghĩ đi ra ngoài sao? Trúc Thủy! Gật đầu, tưởng! Càng luyến tiếc này đó đồ ăn chết phải không? Là... Trung Ly Tình Nhi cảm thấy chính mình ở đậu cái này đáng yêu liên yêu, chính là này đó đồ ăn thành thục sau này vẫn là sẽ bị chúng ta ăn luôn a Trúc Thủy sẽ bỏ được sao? Trúc Thủy gật đầu, đương nhiên, bởi vì đó là chúng nó sứ mệnh, chúng nó đã hoàn thành một lần luân hồi, ta vì chúng nó cao hứng. Trung Ly Tình Nhi hết chỗ nói rồi, tay ngo ngoe rục dịch tưởng sờ sờ này đáng yêu yêu, so với nhân loại. Phức tạp tới, Trúc Thủy sạch sẽ đến giống mặt gương, Chiếu ra tự thân xấu xí Vậy được rồi Trúc Thủy giữ nhà Hiên viên Ngươi lại an bài vài người lại đây Đừng làm cho Trúc Thủy quá cô đơn Hiên viên cười cười Tình nhi tiểu thư thích đơn thuần bọn họ Bọn họ làm sao không phải thích tình nhi tiểu thư thuần túy Là Ta sẽ an bài tốt Vậy được rồi Không có gì sự Đều tan đi Mang theo hiên viên cùng địch hy Còn có kê nghi đi vào dược phòng Hiện tại dược phòng đều mau không có đặt chân địa phương, bị các loại dược thảo cùng ngăn tủ đôi đến tràn đầy, đem trong ngăn tủ sở hữu thuốc viên đều đưa đi, ta cũng không viết thư, liền nói này đó theo bọn họ xử trí, các ngươi cái gì đều không cần nhiều lời, là, địch hy cùng kê nghi hai người mở ra chính mình không gian, đem sở hữu bình trang hảo thuốc viên toàn thu đi vào, trung ly tình nhi hỏi hiên viên, kê nghi đi không quan hệ sao, địch hy độ thực mau, hiên viên cười khẽ, Tình Nhi Tiểu, thư, ngươi đã quên kê nghi bản thể là cái gì sao? Là cái gì? Là Kỳ Lân A đúng rồi, là Kỳ Lân, này liền tính không phải thần thú cũng là thánh thú, độ như thế nào khả năng sẽ cập không thượng địch hy, khả năng còn sẽ càng mau, rốt cuộc, này Kỳ Lân ở thế giới này, cũng là độc nhất vô nhị, vậy là tốt rồi. Mấy cái chớp mắt công phu, hai người liền thu thập hảo thuốc viên, Trung Ly Tình Nhi dặn dò nói, không cần ở trong Hoàng cung biểu hiện ra các ngươi bất luận cái gì không. Giống nhau địa phương, một cái kéo dài như thế nhiều năm Hoàng triều Tổng hội có điểm áp đáy hòm đồ vật, các ngươi không cần quá mức coi khinh là hai người biết tình nhi tiểu thư đây là ở nhắc nhở bọn họ, không cần làm trò người khác mặt từ không gian chung lấy đồ vật ra tới, nếu là tiểu thư không nhắc nhở, bọn họ sát thật sẽ không nhớ lại việc này, rốt cuộc này ở bọn họ là quá mức bình thường sự. Nhìn dáng vẻ, ở ngoài thành liền phải chuẩn bị tốt mới được. Đi thôi, đi. Nhanh về nhanh, là, nhìn hai người biến mất địa phương, Trung Ly tình nhi càng ngày càng cảm thấy chính mình ở hướng phi người phương hướng triển. Nguyên bản nên cảm thấy kinh thế hai tục sự, nàng đều xuất hiện phổ biến. Này hẳn là xem như chuyện tốt đi. Ta lại làm điểm dược, hiên viên, ngươi đi vội đi, vô diễm hẳn là ở bên ngoài, kêu nàng tiến vào giúp ta là vô diễm tiến vào sau cũng không cần trung ly tình nhi phân phó chủ động đem nàng trong không gian dược thảo toàn ném đến không chí địa phương hệ khẩn cổ tay áo áo chuẩn bị cấp trung ly tình nhi trợ thủ từ đi theo tiểu thư sau nàng cũng nhận không ít dược thảo tuy rằng còn chỉ là sơ mới vào môn nhưng là đối nàng tới nói này vẫn như cũ là cái thật lớn tiến bộ bởi vì toàn bộ yêu tộc cho tới bây giờ còn không có đại phu Bằng không bách thúc cũng sẽ không đến suýt chút hình thần đều diệt nông nỗi. Tiểu thư y thuật thực hảo hơn nữa có thể trị liệu yêu quái. Cái này làm cho nàng thấy được hy vọng. Nếu sau này yêu tộc lại có người gặp nạn, ở tiểu thư không ở dưới tình huống nàng hy vọng chính mình có thể giúp đỡ một phen. Yêu vốn di liền rất thiếu, nàng không nghĩ mất đi bất luận cái gì một cái. Trung ly tình nhi đương nhiên biết vô diễm tâm tư, cố ý trong lúc vô tình liền nhiều dạy nàng một ít đồ vật. Tuy rằng không thấy được hữu dụng, nhưng là tổng hảo quá hoàn toàn sẽ không, nàng thích vô diễm thái độ. Đến buổi chiều, địch hy cùng kê nghi đều đã. Trở lại, hai người mới đi ra rượt phòng, trung ly tình nhi xoa xoa cánh tay, quả nhiên vẫn là quá nôn nóng. Chính là, thời gian thật sự không nhiều lắm, một khi ôn dịch bạo, nàng luyện này đó rượt căn bản là là xe ly nước tân, cứu không được vài người. Hơn nữa, này đó rượt không thấy được liền nhất định có thể đúng bệnh. Nếu là cấp tính hình ôn dịch, này đó dược nhiều nhất chính là kéo thượng một chút thời gian mà thôi, mà điểm này điểm thời gian, nàng căn bản không nắm chắc, có thể phối ra phương thuốc, tình huống như thế nào, còn không có ngồi định rồi, Trung Ly tình nhi liền hỏi nói, địch hy cùng kê nghi lẫn nhau xem một cái, kê nghi tiếp nhận đề tài, thật không tốt, đặc biệt là Trung Hà Du mấy cái thành gặp tai họa thực nghiêm trọng. Hướng hoàng thành xin giúp đỡ sổ con đã mau đem hoàng đế cấp chôn Trung ly tình nhi cười lạnh, ngày thường đều là nghe tuyên không nghe điều, lúc này liền hướng hoàng thành cầu cứu rồi, nếu xử lý đến hảo. Đây chính là cái thu phục dân tâm cơ hội tốt, làm đế quốc người biết, cái này quốc gia chân chính làm chủ người không phải lĩnh chủ, mà là hoàng đế. Hoàng đế cũng là ý tứ này, đây là hoàng đế làm ta mang cho tiểu thứ lệnh bài, hoàng đế nói có này khối lệnh bài. Tiểu thư nơi nào đều đi đến Tiếp nhận kê nghi trong tay lệnh bài Một mặt là một cái bay vút lên long Một khác mặt viết Như chấm đích thân tới Bốn chữ Trung ly tình nhi chừu chừu khóe miệng Đây là cái gọi là Ngự tứ kim bài Như vậy cũng hảo Nàng vốn di liền tính toán đi đến gặp tai hòa nghiêm trọng địa phương nhìn xem Nàng y thuật đấy là đi theo hoàng gia ra đánh Nhưng là hậu kỳ cơ bản tất cả đều là chính mình sở soạn ra tới Rất ít có cơ hội thực tế thao tác, lần này tai nạn nhưng thật ra cho nàng cung cấp luyện tập cơ hội tốt. Có này khối lệnh bài, nàng đi nơi nào đều sẽ không bị ngăn lại. Kia hảo, ta còn luyện mấy ngày dược liền ra, vô diễm, mấy ngày nay ngươi vất vả. Điểm, mang những người này đi chọn thêm điểm dược, ta muốn mang đi. Là, những người khác đều chuẩn bị sẵn sàng, chạm thứ nhất đi nơi nào, tinh quang tiên sinh ngươi quyết định. Tinh quang ẩn ánh mắt lóe mấy lóe, thực mau trả lời, là, từng người bận rộn mấy ngày, ngày thứ tư buổi sáng, mọi người đều tinh thần phân chấn xuất hiện ở nhà chính, tùy thời có thể ra, Trung Ly tình nhi không tỏ ý kiến uống mấy ngụm trà, trong lòng suy nghĩ chăm chuyển, không hiểu rõ người đại. Khái sẽ cho rằng bọn họ là đi nơi nào du ngoạn đi, bởi vì không phải đồng loại, cho nên làm không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng hoàn toàn lý giải. Bởi vì ở không có thấy phía trước, nàng trong lòng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu bi thương, sự không liên quan mình, liền có thể cao cao treo lên. Tinh quang tiên sinh, quyết định hảo đi đâu sao? Tinh quang ẩn hơi khom người, là, đi Lan Châu, nơi đó gặp tai hòa nghiêm trọng nhất. Lan Châu, Thư Dục, nơi đó, là ai đất phong? Thư Dục tiến lên một bước đáp, tiểu thư, đó là Lăng Vương đất phong. Lăng Vương hoàng thất người trung ly tình nhi nhướng mày là như thế nào người đối triều đình là như thế nào thái độ lăng vương là ngài hoàng thúc hoàng thượng đồng bào thân đệ đệ so với những người khác lăng vương đối hoàng thượng xem như phi thường trung tâm trung ly tình nhi gật gật đầu có thể bị phong vương hẳn là cùng phụ thân quan hệ tương đối hảo đi khả năng phụ thân năm đó đoạt vị khi hoàng thúc cũng ra không ít lực cưỡi ngựa qua đi muốn nhiều ít thiên Mau nói, 7 ngày, trung ly tình nhi xoay chuyển trong tay cái ly, 7 ngày có điểm lâu, tiểu thư, chúng ta có thể đi trước qua đi, tinh quang tiên sinh cùng những người khác mặt sau đuổi kỷ, hiên viên đứng dậy cười kiến nghị, không cần thiết lãng phí có sẵn tài nguyên, cũng chỉ có như vậy, tinh quang tiên sinh, ngươi cùng thanh liễu bọn họ cưỡi ngựa theo tới, ta cùng hiên viên, bọn họ đi trước, là, tinh quang ẩn ẩn ẩn biết, nhân viên bọn họ bản lĩnh thực không bình thường căn bản không phải giống nhau vũ lực có thể so sánh như vậy ra đi đoàn người đi trước tới rồi hậu sơn địch hy khôi phục bản thể một con không sai biệt lắm có hai tầng lâu cao nhìn uy vũ cực kỳ đại bàng vàng xuất hiện ở trước mắt đại bàng vàng ngửa mặt lên trời trường kêu một tiếng run lên thân thể đi đến trung ly tình nhi trước mặt ngồi xổm xuống miệng phun nhân ngôn tiểu thư đi lên đi Trung Ly Tình Nhi xoa xoa hắn sinh đẹp cánh, cũng không khách khí, để khí bay lên hắn sau lưng ngồi ổn, địch hi chậm rãi lên không, đi phía trước chạy nhanh, độ đương nhiên so di vắng muốn chậm rất nhiều, rốt cuộc trên lưng ngồi chính là Tình Nhi tiểu thư. Trung Ly Tình Nhi nhìn dưới chân thẳng nhiên cư thành cái điểm nhỏ, chậm rãi rốt cuộc nhìn không thấy, lúc này mới có tâm lưu ý đứng dậy biên hoàn cảnh, đại bàng vàng phần lưng rất là rộng mở. Đừng nói chỉ ngồi nàng một người Lại đến bảy tám cái đều không thành vấn đề Toàn bộ phần lưng như là có cái vô hình cái lồng khí Phong một tia đều vào không được Nếu tâm tình cho phép Này thật là cái ngắm cảnh hảo vị trí Quay đầu lại nhìn nhìn Những cái đó yêu toàn đi theo mặt sau Các loại tư thế Bát tiên quá hải Mỗi người tự hiện thần thông Đại khái tựa như bọn họ như vậy đi Chỉ là một vì tiên Một vì yêu Trung ly tình nhi nằm xuống tới Nhìn đỉnh đầu đám mây Chậm di di từ nay về sau hoảng, phóng không suy nghĩ, bởi vì nàng biết, từ rơi xuống đất kia một khắc bắt đầu, nàng chỉ sợ không còn có nhàn dỗi, không có người ở đối mặt như vậy đại tai nạn khi còn có thể thở ơ, chỉ cần hắn trong lòng còn có nhân tính, nàng tự nhận còn chưa tới như vậy nông nỗi. Tiểu thư, tới rồi, trung ly tình nhi không biết bay tới nơi nào suy nghĩ bị địch hy thanh âm chiêu trở về, ngồi dậy nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nơi này hẳn là tới gần Lan Châu Mỗ Tỏa Sơn đi Này đó yêu còn tính chú ý Từ địch hy trên người trượt xuống dưới Vô Diễm ở dưới nhẹ nhàng tiếp được Đây là Lan Châu cái gì địa phương Vô Diễm lấy ra mặt khăn cho nàng mang lên Biên trả lời Liền ở ngoài thành Tiểu thư là tiên tiến thành đi xem Tình huống vẫn là trực tiếp đi khu vực tai hòa nặng Trung ly tình nhi nghĩ nghĩ Vẫn là đi trong thành nhìn xem đi Nói không chừng nơi này không chế được tương đối hảo Không có xuất hiện tình hình bệnh Dịch Ôm như vậy một phần vạn hy vọng Đoàn người hạ Sơn Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý Nhưng vẫn là bị đập vào mắt có thể đạt được chỗ mặt mang thái sắc Cóng tay nải Lẫn nhau nâng lưu dân chấn động tới rồi Có người trong tay còn ôm nhà mình dưỡng gà Vịt, tiểu chư Nhìn Lan Châu thành ánh mắt là còn sót lại hy vọng Nếu lĩnh chủ cự tuyệt bọn họ kia bọn họ chỉ biết đói chết ven đường. Trung ly tình nhi đoàn người sạch sẽ quần áo cùng phú quý tư thái làm đói đỏ mắt lưu dân. Trong mắt có nguy hiểm quang mang, người bị buộc tới rồi nhất định trình độ. Đã sớm đem ngày thường treo ở bên miệng lễ nghi liêm sỉ phóng tới một bên. huống chi là này đó nguyên bản liền chữ to không biết. Trước nay chỉ nghi lấp đầy bụng nghèo khổ dân chúng. Đoàn người đề cao phòng bị, đem trung ly tình nhi hộ ở bên trong, nhanh hơn độ hướng cửa thành đi đến. Trung ly tình nhi cũng không có nhiều chuyện làm đại thiện nhân, như thế nhiều người, nàng cố đến lại đây mấy cái. Cùng với làm cho bọn họ bởi vì nhìn thấy ăn đỏ mắt xé đánh, còn không bằng mọi người đều bị đói. Không có đồ ăn kích thích, ít nhất còn có thể bảo trì mặt ngoài bình tĩnh. Cửa thành tình huống càng không xong, đại môn nhắm chặt, hạng nặng võ trang binh lính canh phòng nghiêm ngặt, lưu dân mắt trông mong nhìn cửa thành, nơi đó là bọn họ duy nhất hy vọng. Trung ly tình nhi có chút lo lắng, đếm đếm trong lịch sử tạo phản dân chúng, nào thứ không phải vì lấp đầy bụng. Hiện tại, đằng long đế quốc dân chúng liền ở vào không đủ ăn mặc không chủ nông nỗi, liền có thể che phong trốn vũ phòng ốc đều bị hướng hủy hoại, nếu là xử lý không tốt, tạo phản, đại khái là sớm hay muộn Bất quá, cửa thành kia khẩu nổi to nếu không ra dự kiến nói hẳn là chính là ấn nàng phương thuốc làm dự phòng ôn dịch nước thuốc, nhìn đại gia theo thứ tự đi lánh. Trung ly tỉnh nhi hơi chút yên tâm, coi như là khát nước xong xuôi nước uống cũng hảo, chỉ cần vào bụng là được. Đi. Tai khu. Trung ly tỉnh nhi đột nhiên quyết định không có ra ngoài đại gia dự kiến, Lan Châu Thành nếu đem lưu dân ngăn ở cửa thành ở ngoài, như vậy bên trong thành hẳn là còn ở không chế nội, tình huống sẽ không quá không song, nếu không có lưu dân, vậy nhìn không ra tình huống khác. Trở lại trong núi. Trung ly tình nhi một lần nữa bỏ lên trên địch hy sau lưng, đoàn người hướng xa xôi khu vực bay đi, địch hy, phi thấp điểm, là, địch hy rơi chậm lại thân hình, trung ly, tình nhi cúi người đi xuống xem, lưu dân dìu già rắt trẻ, giật dây dường như hướng lan châu thành phương hướng đi, một đám điểm đen giống con kiến giống nhau, khả năng bọn họ liền tính biết rõ nganh đón bọn họ sẽ là bế môn canh vẫn là sẽ nghĩa vô phản cô hướng cái kia phương hướng đi thôi. Ở dân cư thưa thớt địa phương, địch hy phi đến càng thấp chút, liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nơi đều là bị hồng thủy tàn sát bừa bãi qua dấu vết, tàn tường bức tường đổ, thụ đảo chi tàn. Mơ hồ có thể thấy được thi thể, ở như vậy lo thân chưa xong thời điểm, đã không ai lại có tinh lực tới tìm kiếm đã gặp nạn thân nhân đi. Một đường trầm mặc, thực mau liền đến gặp tai hòa nghiêm trọng chấn song tề, từ không trung nhìn lại toàn bộ thị trấn phía nam hiện tại đều còn ngâm mình ở trong nước thị trấn phía bắc là toàn trần tối cao chỗ đã tệ đến tràn đầy tiểu hắc điểm địch hy tìm một chỗ rớt xuống trung ly tình nhi vỗ vỗ địch hy sau lưng phân phó nói là từ trong rừng cây ra tới mọi người hướng thị trấn phương hướng đi một đường xem ra nơi nơi đều là chỉnh tề thét to thanh một hai ba kêu kính hướng một chỗ xử tai nạn quá sâu Nhật tử vẫn là muốn đi xuống quá, nhìn thật sự không làm gì được, chúng yêu cũng sẽ giúp đỡ một fan, có bọn họ hỗ trợ, tự nhiên là nhẹ nhàng đạt thành mục đích, nghênh đón một mảnh tạ thanh, thuận lợi vào thị trấn, nơi này cũng không phải là trấn Lan Châu, có như vậy nhiều binh lính trấn thủ cửa. Thành, thị trấn hữu hạn binh lực đại khái đều đầu nhập đến cứu tế đi, bọn họ chỉnh tề đến có chút không hợp nhau. Từ bọn họ bên người đi mau quá người đều sẽ cầm lòng không đậu quay đầu lại coi trọng bọn họ vài lần. Trung ly tình nhi không có đi gặp chấn trưởng, mà là ở một mảnh bận rộn chung tìm được rồi đang ở cho người ta xem bệnh đại phu. Chấn trên đại phu đại khái đều tập trung tại đây. Ê, ỏi ba bốn người, tất cả đều là sanh sao, thực sự có ôn dịch tới, bọn họ đảo càng. Có khả năng ngã vào đằng trước, cũng may, còn thấy được chút người trẻ tuổi ở trợ thủ. Đại phu ta muốn hỏi ngài điểm sự trung ly tình nhi đi đến một cái thoạt nhìn lớn tuổi nhất lão nhân trước mặt nhẹ nhàng vén áo thi lễ đại phu cũng là cái có ánh mắt tránh đi nàng lễ đôi tay cùng cùng không biết tiểu thư muốn hỏi cái gì thỉnh mượn một bước nói chuyện hai người đi đến một bên hơi trống trải một chút địa phương chúng yêu thức thời không có đi theo người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng ta muốn hỏi đại phu chính là Lấy hiện tại bệnh trạng tới xem Nhưng có ôn dịch tiến đến điểm báo Lão đại phu mắt lộ dị sắc liếc nhìn nàng một cái Nói Lão hủ cũng phi thường lo lắng vấn đề này Cho nên đặc biệt lưu tâm Cũng may lần này triều đình phản ứng mau Ở tai trước liền thu mua một đám dược liệu Tuy rằng phân xuống dưới cũng không có nhiều ít Nhưng là tổng hảo quá không có Còn có một cái rất hữu dụng phương thuốc Nói là dự Phòng ôn dịch Chúng ta đều có chiếu làm Mặc kệ như thế nào, đều hy vọng hữu hiệu Trung ly tình nhi sắc mặt bất biến Lão đại phu cảm thấy cái kia phương thuốc có hữu hiệu hay không Cái này phương thuốc dùng dược cùng chúng ta ngày thường không quá giống nhau Thái y viện đại phu y thuật chính là không giống nhau Trung ly tình nhi gật đầu Có thể chiếu làm liền hảo Nhìn dáng vẻ lan châu tình huống còn hảo Ít nhất hoàng thúc cái này lĩnh chủ làm được cũng không tệ Lắm Nhìn mấy cái lão đại phu thật sự có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, Trung Ly tình Nhi cũng không có tự giữ thân phận làm vô diễm đi chuẩn bị một bộ bàn ghế đặt ở mấy cái đại phu bên cạnh, cũng ngồi xuống chuẩn bị xem bệnh. Ngay từ đầu không ai để ý tới nàng, tuy rằng nàng mang khăn che mặt, nhưng là nàng kia cổ tiểu nữ Nhi Thái vừa thấy liền biết là cái còn không có gả chồng tiểu cô nương, cùng bên cạnh dâu bạc trắng bạch lão đại phu so sánh với nhân gia đương nhiên là càng tin tưởng có vài thập niên làm nghề y kinh nghiệm đại phu trung ly tình nhi cũng không để bụng chỉ là lẳng lặng chờ nàng làm này đó thuần túy là bởi vì trong lòng nguyện ý như thế làm cũng không có tưởng được đến cái gì như thanh danh linh tinh đồ vật nếu đại gia tin nàng như vậy thực hảo đôi bên cùng có lợi nếu là không tin kia nàng tâm ý cũng kết thúc vô diễm một đám người liền ở nàng sau lưng hầu không nói một lời bất động hiên viên hiên viên Tiến lên vài bước, là, tiểu thư, làm vô diễm lưu lại là đến nơi, các ngươi nơi nơi đi đi một chút, xem nơi nào yêu cầu hỗ trợ, các ngươi số lượng vừa phải giúp một chút, cho là thể nghiệm sinh sống. Nàng cái giá không như thế đại, yêu cầu như thế nhiều người bồi, là, vô diễm, ngươi đa lưu tâm. Vô diễm biết, bách thúc yên tâm, một khi ra cửa bên ngoài, tiểu thư an nguy đặt ở đệ nhất vị. Đây là bọn họ chi gian bất thành văn quy định. Ngồi non nửa cái canh giờ, vẫn là... Không có người lại đây xem bệnh. Trung ly tình nhi còn hảo, còn có thể bình yên tính tỏa. Nhưng thật ra vô diễm có chút cam giận nhiên. Những người này thật là có mắt không biết kim nạm ngọc. Tiểu thư y thuật là này đó phàm nhân có thể so sao. Cư nhiên một đám còn ở bên kia xếp hàng. Không biết tới tiểu thư nơi này. Vô diễm, cho ta ly trà. Là... Mở ra tùy thân cóng cái dương, từ bên trong lấy ra chén trà lá trà, phao một chén trà nhỏ đặt lên bàn, kỳ thật mở ra xem liền. Biết, cái dương này cái gì đều không có, bọn họ dùng để giấu người tai mắt mà thôi. Mạo hiểm nhiệt khí nước trà hút người trong mắt, ở như bây giờ thời điểm, còn có mấy người có thể uống đến nhiệt nước trà. Có thể có nước miếng uống liền không tồi, muốn uống nhiệt cũng có, đi uống nước thuốc đi, mỗi người đều phải uống. Chính là kia hương vị, thật sự là quá khổ, bọn họ tình nguyện uống nước lạnh, nhìn đến mọi người biểu tình, trung ly tình nhi nhíu mày, chẳng lẽ nơi này người, hiện tại còn ở uống nước lạnh, này cũng không phải là đùa dỡn, trong nước chết đuối nhiều ít động vật, người thi thể cũng không biết có bao nhiêu, không chọc ôn dịch mới có quỷ, hỏi vô Diễm muốn cái hoa quả tươi, hướng cắn ngón cái nhìn nàng tiểu nữ hải vây tay, tiểu nữ hải ngượng ngùng vài cái. Vẫn là không có thể tranh qua đôi trái cây thèm nhỏ dãi Một quả một quả đã đi tới, Trung ly tình nhi cũng không chê nàng dơ, Đem nàng ôm ở trên người, Đem trong tay trái cây đưa, Cho nàng, Tiểu nữ hài cẩn thận cắn mấy khẩu liền ngừng lại, Tuy rằng ánh mắt luôn là ngừng ở trái cây thượng, Tay lại kiên định nắm, Gắt gao, Trung ly tình nhi cảm thấy có chút kỳ quái, Vì cái gì không ăn, Không thể ăn sao, Tiểu nữ hài lắc lắc đầu lại gật gật đầu, ăn ngon ta tưởng để lại cho đệ đệ ăn đệ đệ đầu bị nhánh cây đánh tới sưng lên rất lớn một cái bao chảy rất nhiều huyết vẫn luôn khóc hiểu chuyện hài tử biên đề cao nàng chân trái ống quần biên hỏi đệ đệ bao lớn rồi ba tuổi nhìn nàng chân trái cẳng chân thượng vết máu loang lổ vải bố trắng bao đến có chút thô giác hẳn là thượng điểm dược chính là hiệu quả không tốt lắm nơi này nhưng không có uốn ván châm đánh vô diễm cho ta một vò rượu cương cường cái loại này vô diễm biết lúc này tiểu thư khẳng định sẽ không muốn uống rượu tấn lấy ra một vò rượu đưa cho nàng thuật tay tiếp nhận nàng trong lòng ngược hài tử phong tới chính mình lui thượng phương tiện tiểu thư động tác trung ly tình nhi ngồi xổm xuống vô diễm ngươi ngồi tiểu cô nương tỉ tỉ cho ngươi trị một chút miệng vết thương bằng không sẽ lạn rớt có một chút đau ngươi muốn nhìn xuống biết không tiểu nữ hải hiểu chuyện gật gật đầu nàng không cần nàng chân lạn rớt hào cẩn thận mở ra băng gạc nhìn thấy ghê người một đạo miệng vết thương chiều dài có ba tấc nhiều như là vũ khí sắc bén vết cắt tại đây không có ngoại khoa giải phẫu không có gây tê dược địa phương như vậy bị thương có bao nhiêu đau này tiểu nữ hải là như thế nào nhìn xuống đổi làm là người trưởng thành cũng không thấy đến nhẫn được đi chậm rãi đưa vào linh khí ở miệng vết thương vị trí Hy vọng một hồi sẽ không làm nàng như vậy đâu Dùng sạch sẽ bố lau khô miệng vết thương chung quanh vết máu Trung ly tình nhi sốc lên khăn che mặt uống Xong một mồm to rượu toàn phun đến miệng vết thương thượng Tiểu nữ hài đau đến vẫn luôn hít hà Trên chán một tầng tinh mìn hãn Vẫn là cắn răng chịu đựng không ra tiếng Miệng vết thương vị trí ứa ra bạch phao Thay đổi sạch sẽ bố lau khô bốn phía rượu Phun đề nhị khẩu rượu Bọt biển thiếu rất nhiều Phun đề tam khẩu mới xem như sát trùng sạch sẽ lưu lại một tia linh khí ở miệng vết thương vị trí trợ giúp chữa trị rồi mới từ không gian chung lấy ra mấy viên thuốc viên ấn nát đều đều chiếu vào miệng vết thương thượng lại ở không gian dược điền hiện hái được điểm dược thảo phá đi đắp thượng cuối cùng mới dùng băng gạc chặt chẽ cột chắc ra sức hơi lớn điểm miệng vết thương này nứt đến thật sự là quá khai điểm không có ngoại khoa giải phẫu khâu lại dưới tình huống hy vọng như vậy có thể cho nàng khép lại đến càng tốt Nhìn sắc mặt trắng bệch tiểu nữ hài, vô diễm chủ động đưa cho nàng một cái trái cây, như thế kiên cường tiểu cô nương, nàng thực thích. Tiểu cô nương liệt khai gương mặt tươi cười, cảm ơn tỷ tỷ. Trung ly tình nhi cũng cười, trở về đi, nếu là cha mẹ. Ngươi tin được ta, liền mang ngươi để để tới ta này nhìn xem. Hảo, ta muốn ta nương mang theo để để lại đây. Nói xong, cũng không đợi hai người phản ứng. Một quẻ một quẻ hướng trong đám người đi đến, Trung Ly tỉnh nhi cười cười, nhậm vô diễm đỡ chính mình ngồi xuống, xoa xoa có chút ma chân, nói, vô diễm, đem ngươi không gian mở ra, ta phóng chút dược thảo tiến vào, một hồi khả năng đều dùng được với, ngươi phụ trách đem chúng nó phá đi là đến nơi. Là, vô diễm đã biết, hai người liền ở cái bàn sau vừa làm hết động tác nhỏ, thuận lợi hoàn thành nhập cư trái phép. Tiểu cô nương cũng lôi kéo nàng mẫu thân lại đây, trên mặt có rõ ràng ý cười, nếu không phải biết nàng trên đùi có như vậy đại một lỗ hổng trung ly tình nhi thật sẽ đem nàng trở thành là cái khỏe mạnh hài tử. Phụ nhân trên mặt có chút co quát, phản không có nàng nữ nhi có vẻ hào phóng, đứng ở trước mặt cũng không biết muốn nói cái gì, tiểu nữ hài nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, đây là ta đệ, đệ, hắn ngủ rồi đều còn ở khóc đâu, khẳng định rất đau. Kỳ thật ngươi cũng rất đau, chỉ là ngươi làm bộ không thèm để ý mà thôi. Trung ly tình nhi trong lòng thở dài, tay lại rất chủ động bắt đầu rồi công tác, phiên phiên tiểu nam hải mí mắt nhìn nhìn. Trên mặt chưa lau khô vết máu thuyết minh này thương sát thật chảy rất nhiều máu, chỉ có thể kỳ vọng không có nao tích huyết. Trên chán cái kia bao sưng thật sự đại, trung ly tình nhi nhẹ nhàng đè đè, tiểu hải tử nhíu mày mếu. Máu, lại muốn khóc. Đại khái là thật sự rất đau, này còn hảo, nếu là không đau kia mới chuyện xấu, vậy khả năng thương đến nội bộ. Xem mạch, kiểm tra, chẩn đoán chính xác, bận việc hảo một trận trung ly tình nhi mới tính yên lòng, chỉ là ngoại thương, còn hảo. Cấp miệng vết thương độ điểm mát lạnh tiêu sưng dược, tiểu hài tử mặt mày thư hoan không ít, rốt cuộc nặng nề đã ngủ, đã không có nhẹ suýt thanh. Vùi đầu tiến trong dương, trên thực tế là ở trong không gian rút lộc chọn lựa ra một ít thích hợp thuốc viên cất vào bình nhỏ đưa cho tiểu nữ hài cái này lam bình chính là cho ngươi ăn một ngày ăn một cái là đủ rồi lục bình chính là cho ngươi để để ăn một ngày hai viên nhớ kỹ sao là cảm ơn tỷ tỷ ta nhớ kỹ nhìn tiểu cô nương rộng thoáng gương mặt tươi cười trung ly tình nhi cũng cảm thấy thư thái không ít đúng vậy nhật tử tổng muốn đi xuống quá mặt ủ mày ê là một ngày khoái khoái hoạt hoạt cũng là một ngày Hà tất bị hiện tại, khó khăn sở doa đảo, này một quan, tổng hội quá khứ, không biết có phải hay không tiểu nữ hài đi làm quảng cáo, không một hồi, Trung Ly tình nhi cái bàn trước cũng bài nổi lên trường long, Trung Ly tình nhi vứt bỏ hỗn độn suy nghĩ, tính hạ tâm tới vì mỗi người xem bệnh, hồng thủy tới quá cấp, rất nhiều người đều là bị trong nước dị vật thương đến, các loại miệng vết thương, nàng trong tay không có gây tê hoặc là giảm nhiệt phương diện dược, Nàng lúc ấy một lòng một dạ liền vì Ôn dịch làm chuẩn bị Bất đắc dĩ Chỉ có thể đem loại ở tiểu ngọc trong nhà Những cái đó dược thảo dùng hết một ít Tuy rằng đau lòng Chính là dược thảo có thể lại đi thải Này thương lại là không thể kéo Thật muốn là được uôn ván Kia mới là cái phiền toái Lại nói nàng cũng sẽ không ở chỗ này Dừng lại rất nhiều thời gian Một cái chẩn bệnh khai phương thuốc Một người đảo dược Hai người đảo cũng hợp tác vui sướng Hai so sánh, bên này độ nhưng thật ra so lão đại phu bên. Kia muốn mau thượng không ít, hiệu quả một chút một lát nhìn không ra tới. Ít nhất, vị tiểu thư này nhìn như là có điểm bản lĩnh thật sự. Trung ly tình nhi một bên cấp người bệnh xem bệnh, một bên có ý thức hỏi chút sự tình. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nơi này người vẫn là uống nước lá. Đây chính là ở hồng thủy quá sau nhất nên kiêng kỵ tránh cho, làm cái tạm dừng thù thế. Trung ly tỉnh nhi đem lão đại phu gọi vào một bên. Đại phu, vì cái gì dưới tình huống như thế còn? Làm đại gia uống nước lá, này không phải nhất hẳn là tránh cho sao? Dịch bệnh rất nhiều chính là nguyên với trong nước. Lão đại phu thổi dâu trứng mắt, không uống nước lá có thể tránh cho dịch bệnh sao? Mặt trên chỉ cần cầu chúng ta cho đại gia ăn canh dược, chưa nói thủy nhất định phải thiêu khai uống. Trung ly tỉnh nhi thái dương quất thẳng tới, Này không phải thường thức sao, vẫn là cái này thời không tương đối đặc biệt, liền điểm này cũng không biết, kia bọn họ ngày. Thường học y đều học cái gì, cùng trên địa cầu liền kém như vậy nhiều. Ta là ngoại lai người, lời nói không có gì phân lượng, phiền toái ngươi cùng đại gia nói một chút, làm đại gia tận lực không cần uống nước lá, đem nước nấu sôi uống, có điều kiện mỗi ngày ngủ trước dùng nước ấm sát một chút thân thể như vậy mới có thể hữu hiệu phòng dịch bệnh. Lão Đại Phu có điểm hoài nghi, rốt cuộc hắn di vắng chưa bao giờ có nghe nói qua, chính là từ lúc bắt đầu hắn liền lưu ý này. Tiểu cô nương ngôn hành cử chỉ, từ thủ pháp của nàng đi lên nói, này tiểu cô nương là thực sự có điểm bản lĩnh, hơn nữa dược liệu cái gì đều là nàng tự mang, không có muốn bọn họ bên này chi ra, quang điểm này, hắn nên cảm tạ nặng, rốt cuộc, dược liệu số lượng phi thường hữu hạn, Hoặc là, cái này tiểu cô nương nói là có thể tin đi, thiêu nước sôi là muốn hao chút sự, nhưng tổng hảo quá nhiễm dịch bệnh. Hảo, ta lập tức hướng chấn trưởng bẩm báo. Cảm ơn đại phu, ngài tiếp. Tục vội, một lần nữa trở lại chỗ ngồi, Trung Ly tình nhi nói khe với vô Diễm nói, kêu địch hy lại đây một chuyến. Là, thực mau, địch hy xuất hiện ở nàng trước mặt. Trung ly tỉnh nhi bất chấp đang xem bệnh nhân, lôi kéo địch hy đến một bên nói, ngươi lập tức tiến cung, bằng mau độ, nói cho ta phụ thân, tất cả mọi người không được dùng ăn nước lá, thủy nhất định phải thiêu khai mới có thể uống, đây là phòng dịch bệnh một cái phương pháp, là, ta lập tức liền đi. Địch hy, thu hồi gương mặt tươi cười, hắn biết này tin tức rất quan trọng. Nhìn địch hy đi xa, trung ly tỉnh nhi một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ xem bệnh, là nàng sơ sót, tổng lấy trên địa cầu kia bộ tới cân nhắc cái này thời không, rõ ràng biết đây là cái còn ở vào mới thông suốt nông nỗi thời không, hy vọng còn kỳ vị này đại phu, chúng ta chấn trưởng cho mời thương lượng điểm sự tình, liền ở phía trước lều trại một người trên người tràn đầy lầy lội dấu vết binh lính đi tới đôi tay ôm quyền nói trong mắt là che giấu không được ngạc nhiên, phảng phất dùng mắt đang hỏi, đây là nhà ai tiểu thư Trung Ly Tỉnh Nhi cùng Vô Diễm cùng nhau đem thủ hạ người bị thương miệng vết thương lý hảo, mới đứng dậy nói: "Chư vị, ta đi trước khai một hồi, Thỉnh đại gia chờ một lát, ta mau chóng lại đây." "Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chờ đại phu lại đây." Lộn xộn trong thanh âm tràn đầy chân thành, Trung Ly Tỉnh Nhi hướng Vô Diễm gật đầu ý bảo, "Vô." Diễm lý giải cõng lên cái dương đuổi kỷ, trong dương bí mật không thể để cho người khác biết. Đơn giản lều chạy một mảnh bận rộn. Một cái văn sĩ trang điểm trung niên nam nhân ngồi ở lâm thời đua thành án thư sau múa bút thành văn. Những người khác các tư này chức, có vẻ vội mà không loạn, từ tiểu thấy đại. Hiển nhiên, cái này chức quan không lớn chấn trưởng làm được thực làm hết phận sự. Nhìn đến nàng tiến vào, chấn trưởng đứng dậy lãng cười nói, làm tiểu thư chê cười, nơi. Này đơn sơ điểm, tại hạ chấn song tể chấn trưởng ngô diễn trung ly tình nhi lúc này cũng không có tới khi sạch sẽ đẹp đẽ quý giá trên người có ôm kia tiểu hài từ khi cọ thượng nước bùn dấu vết cũng có các loại dược thảo nhỏ giọt nước phức tạp đồ án trên quần áo như là vẽ một bức tranh thủy mặc thoạt nhìn đảo cũng phối hợp trấn trưởng không cần khách khí không biết tìm ta tới có cái gì sự đại khái là không quá thói quen trung ly tình nhi nói thẳng phương thức trấn trưởng dừng một chút mới dùng tiếng cười che lấp qua đi ha ha Tiểu thư quả nhiên là sảng khoái người, mời ngồi. Trung ly tình nhi ở ly chính mình gần nhất vị trí ngồi hạ, vô diễm tiến lên một bước, từ trong dương lấy ra trà nóng dâng lên, nhận được tiểu thư ánh mắt, thuật tay cấp ngồi ở bên cạnh chấn trưởng cũng đổ ly. Chấn trưởng ngạc nhiên, chợt cười khai, cầm lấy cái ly uống một ngụ, tâm tắc có thanh, khó được uống đến như thế hương trà. Trung ly tình nhi cũng uống một ngụ, cười nói, chấn trưởng là người bận rộn, Ta là người rảnh rỗi, mới có hứng thú chú ý mấy thứ này. Ngô Diễn cười cười, tiếp thượng phía trước đề tài. Thỉnh tiểu thư tới, là tưởng thỉnh tiểu thư báo cho, không thể dùng ăn nước lá nhưng có cái gì căn cứ. Hồng thủy tai hòa cũng không phải năm nay mới có, hàng năm đều có, chỉ là năm nay đặc biệt đại. Tổn thất cũng là năm rồi mấy lần, dĩ vãng chưa từng nghe ai nói quá, không thể dùng ăn nước lá. Quả nhiên là vì việc này. Trung ly tình nhi yên tâm, chỉ cần chấn trưởng đem việc này đặt ở trong lòng liền hảo, nếu là hờ hững, kia mới chuyện xấu. Ta không nói y học thượng đạo lý, chỉ thỉnh chấn trưởng suy nghĩ một chút, một hồi hồng thủy xuống dưới, có bao nhiêu động vật chết ở trong đó. Rất nhiều động vật trên người đều là có chứa nguyên nhân, người một khi dùng ăn nước lá, còn không phải là trực tiếp tiếp xúc sao. Đây cũng là ta sơ sót, hẳn là sớm chút thông chi, nếu địa phương khác đều là... Dùng ăn nước lá, hiện tại thông chi, khả năng đã có chút đã muột. Ngô Diễn nhíu mày, vị tiểu thư này lời nói xác thật có chút đạo lý, nếu có thể biết thân phận của nàng, nói không chừng có thể cho nàng lời nói càng gia tăng mấy phần trọng lượng, hắn cũng hảo thuyết phục những người khác thực hành. Như là nhìn ra Ngô Diễn khó xử, Trung Ly tình nhi cong cong môi nói, ngài không cần khó xử, địa phương khác hẳn là lập tức liền sẽ thu được thông chi, ngươi nơi này chỉ là từ ta. Thông chi thôi, nói đến nói đi, tiểu thư vẫn là không có nói ra chính mình thân phận ngô diễn cũng không hảo lại truy vấn, đứng dậy chắp tay nói, ta đây liền tin tiểu thư một hồi, không biết tiểu thư lại ở chỗ này dừng lại bao lâu thời gian, đại khái đêm nay liền sẽ rời đi, biết làm quan đều sợ gánh trách nhiệm, Trung Ly tình nhi lấy ra lệnh bài lung lay một chút, ngô diễn nháy mắt thay đổi sắc mặt, tưởng quỳ xuống hành lễ, lại hiện chính mình như thế nào đều quỳ không. Đi xuống, cấp ra một thân mồ hôi lạnh, như thế nào đều không nghĩ ra, như thế nào sẽ có thân phận như thế quý trọng người xuất hiện ở chỗ này. Ngươi biết ta biết liền được rồi, chiếu ta nói làm, sẽ không có người trách ngươi. Là, ngô diễn chắp tay hành lễ, lúc này mới hiện chính mình lại có thể động. Trung ly tình nhi gật gật đầu, đứng dậy rời đi, vô diễm trải qua ngô diễn bên người thời điểm nói, còn thỉnh Trấn trưởng không cần lộ ra ngoài tiểu thư thân phận. Hà quan, ghi nhớ, ở lều trại ngoại khom người đưa hai người rời đi, thẳng đến hai người thân ảnh đều nhìn không tới, ngô diễn mới quay lại, đối mặt một phòng người ngạc nhiên ánh mắt, tức giận nói, đều cố hảo tự mình trong tay đầu sự, đừng thao không nên thao tâm, lợi dân, phân phó đi xuống, mọi người cần thiết dùng ăn thiêu khai thủy, đây là trực tiếp nhất phòng ngừa dịch bệnh phương pháp, lợi dân thu hồi lòng hiếu kỳ, đáp, là... Không biết đây là vị nào Xem này bộ tịch, hoàng tử Công chúa cũng không quá a, Trong tay còn có cái loại này kim bài Hẳn là hoàng thượng đặc biệt tin tưởng người Tính, mặc kệ này đó Nếu nàng giấu giếm thân phận Hắn cũng không cần quá mức quan tâm Vẫn là cố hảo tự mình này một sạp sự đi Nhìn trên bàn sách kia một đông lớn muốn xử lý công sự Ngô diễn đầu càng đau Nhiều làm việc, thiếu suy nghĩ vớ vẩn Trung ly tình nhi trở về nguyên lai vị trí, tiếp tục xử lý thương hoạn, không có giảm nhiệt dược phẩm, vô diễm không gian. Trung rượu tồn lượng càng ngày càng ít, cũng may bởi vì địch hy ái uống loại này, nàng sau lại thêm những một đám, hiện tại có tác dụng. Ở chân song tề ban ngày thời gian, Trung ly tình nhi hiện tới chạy chữa phần lớn là thương hoạn, đầu choáng váng não nhiệt nhưng thật ra không có tới này mấy cái, nàng đem này xem thành hảo hiện tượng, rất có thể. Cái này địa phương rời xa dịch bệnh, không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, đoàn người ra thị trấn hướng trong núi đi đến, dọc. Theo đường đi không ít người cùng bọn họ chào hỏi, lộ ra gương mặt tươi cười, nhìn dáng vẻ, này ban ngày thời gian, này đó yêu nhóm đã cùng nhân loại hòa mình. Cảm giác như thế nào, hiên viên? Hiên viên cười đến ôn hòa, nhân loại, thực đáng yêu, đương nhiên, là bọn họ không tàn nhẫn thời điểm trung ly tình nhi im lặng thật đúng là như vậy đương nhân loại thu hồi lòng tham không biểu lộ ra tàn nhẫn này một mặt thời điểm thật là nhất đáng yêu người trên thế giới này sở hữu đáng quý phẩm chất đều có thể ở nhân loại trên người tìm được đi thôi nên rời đi là tiếp theo trạm đi nơi nào trung ly tình nhi nghĩ nghĩ đi thanh châu nhìn xem đi không phải nói thành chủ phủ cũng chưa tới kịp rời đi sao nàng nếu là nhớ không lầm Thanh Châu là lệ phi nhà mẹ đẻ địa bàn đi Như vậy, nàng cũng đi thấu xem Náo nhiệt đi Hy vọng, ôn dịch không phải từ nơi đó bắt đầu Bằng không, nàng khả năng Sẽ khống chế không được vui sướng khi người gặp Hòa, đại khái trong tiềm thức Thân thể này còn có chính mình ký ức Thuộc về nguyên bản cái kia Ký chủ trung ly tình nhi So sánh với Lan Châu Thanh Châu đã là một mảnh hỗn loạn Cửa thành trói chặt Cửa thành ngoại không thấy trang nước thuốc đại thùng Lại có vô số hạng nặng võ trang binh lính, động một chút đối tiến đến đến cậy nhờ dân chúng xoa bóp khiển trách. Ngoài thành dân chúng đôi đến biển người tấp nập, biểu tình lo sợ không yên, tính cách xúc động người đã mặt. Có vẻ giận, thật sự bị buộc tới cực điểm, chỉ sợ cũng muốn tới một hồi cá chết lưới rách. Hướng Thanh Châu thành đại đạo thượng không ngừng có người lại đây, liền tính biết rõ nơi này chỉ biết mang cho bọn họ thất vọng cũng không có biện pháp, bởi vì bọn họ đã không chỗ để đi. Không nhà để về Trung ly tình nhi xem đến thẳng lắc đầu May mắn nàng trước hết đi chính là Lan Châu Có tương đối sau mới biết được Không phải mỗi cái địa phương đều như thế loạn Hiên viên Hiên Viên tiến lên một bước Là tiểu thư Làm người đi thông chi một chút tinh quang tiên sinh bọn họ Làm cho bọn họ không cần đi Lan Châu Trực tiếp tới Thanh Châu Không có gì bất ngờ xảy ra Nói ở chỗ này hẳn là sẽ dừng lại tương đối lâu thời gian Hiên viên nhìn địch hy liếc mắt một cái, hỏi, ngươi không nói cho tiểu thư ngươi làm tiểu hắc đi theo tinh quang bên người. Địch hy sờ sờ đầu, đã quên nói, tiểu thư, tiểu hắc ở tinh quang bên người, ngài làm tiểu bạch mang. Cái tín điều đi là đến nơi, nhưng xem như có tác dụng, trung ly tình nhi ngoát ngoát khóe môi, chúng ta tiên tiến thành tìm cái đặt chân địa phương lại nói, kê nghi, đi lên giao thiệp. Phái nhất ôn hòa ổn trọng kê nghi ra ngựa là nhất thích hợp, hẳn đối nhân loại quy củ thực hiểu, hơn nữa ôn hòa có lễ không dễ khiến cho người khác cảnh giác tâm, là. Kê nghi tiến lên vài bước, đôi không chế được cửa thành binh lính đội trưởng nói, chúng ta tiểu thư vào thành thăm người. Thân, còn thỉnh vị này đại ca hành cái phương tiện. Nói xong, không giấu vết đưa qua đi một thỏi bạc, đội trưởng ở trong tay ước lượng, vừa lòng gật gật đầu. Nhìn đoàn người liếc mắt một cái, những người đó tất cả đều là cùng nhau. Là, chúng ta đều là tiểu thư gia phó, ra cửa thăm người thân, không nghĩ tới ở trên đường bị hồng thủy vây khốn. Lại lần nữa đánh giá mọi người vài lần, liền tính là người hậu quần áo cũng không phải người bình thường có thể so, tiểu thư kia. Một thân liền càng không cần phải nói, tuy rằng nhìn có điểm dơ. Nhưng là bị hồng thủy vây khốn người còn có mấy cái là sạch sẽ, này đảo làm hắn càng tin. Hành, vào đi thôi. Cảm ơn vị này đại ca. Kê nghi trở lại tiểu thư bên người, hơi khom người, làm đủ người hậu bổn phật. Tiểu thư, có thể đi vào. Trung ly tình nhi gật gật đầu, không xem cái kia rõ ràng được chỗ tốt đội trưởng liếc mắt một cái, mắt nhìn thẳng từ cửa hông vào thành. Trong thành tình huống nhưng thật ra ra ngoài bọn họ dự kiến bình tĩnh cũng là có điểm trần người bình tĩnh trên đường cái lạnh lẽo sở hữu cửa hàng đại môn nhắm chặt chỉ có một ít hồng thủy tàn sát bừa bãi quá sau tàn lưu dấu vết rõ ràng trước mắt đi lại người cực ít thỉnh thoảng nhìn thấy một cái cũng là vội vội vàng vàng cúi đầu đi đường phảng phất không có nhìn đến bọn họ này đó ngoại lai người tồn tại mặt đường thực khoan nghĩ đến ngày thường đây cũng là cái thực phồn vinh thành thị đi đoàn người Có mục tiêu khắp nơi tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được một nhà không có đóng cửa khách điếm, một vòng xuống dưới, kiến thức đến càng nhiều, trái lại hoang vắng. Không tìm, vô diễm, ngươi đi tìm xem xem có hay không sân cho thuê, chúng ta người nhiều, thuê cái địa phương xuống dưới hảo, cũng phương tiện xuất nhập, nhiều cấp điểm tiền. Là, vô diễm lĩnh mệnh, thoát ly mọi người lui tới đường đi đi, vừa rồi nàng liền có lưu ý đến một chỗ sân, thật xinh đẹp. Tuy rằng bên ngoài bị ăn mòn rớt một ít, vẫn như cũ so mặt khác phòng ở hấp dẫn người, giá cấp cao điểm, hẳn là có thể thuê xuống dưới. Trung ly tình nhi không nhanh không chậm tiếp tục hướng phía trước đi, to như vậy thành thị, liền bọn họ đoàn người, chống không, phảng phất là một tòa không thành, không cần tưởng cũng biết khẳng định là Thanh Châu lĩnh chủ ban bố cái gì lệnh cấm, nhưng là, nàng liền không tin có thể thu thập như thế sạch sẽ. Quả nhiên Trung Ly tình nhi mắt sắc nhìn đến bên. Trái trong một góc có cái thân ảnh ở động, câu lũ, như là cái tiểu hài tử, phiên động xuống tay hạ đồ vật. Trung Ly tình nhi thực không nghĩ suy đoán, hắn có phải hay không ở tìm ăn. Nơi này có chút ăn, là ngươi yêu cầu sao? Nhìn đến đồ ăn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tang thương trên mặt lộ ra kinh hỉ lại khiếp nhược tươi cười. Này nơi nào là cái tiểu hài tử, rõ ràng là cái đi vào lão niên nam nhân. Thân hình nhỏ gầy, lại câu lũ, xa xa nhìn bóng dáng, cực kỳ giống hải tử. Có, thể hay không có thể hay không cho ta một chút. Ta hải tử mau chết đói, liền một chút liền hảo. Trung ly tỉnh nhi trong lòng đau xót, đem trong tay đồ ăn toàn đưa cho hắn. Cầm, mau đi cho ngươi tiểu hải tử ăn đi. Nam nhân đem đồ ăn ôm vào trong ngực cảm kích tưởng quỳ xuống tới. Địch hy tiến lên một bước ngăn lại, tiểu thư nhất không mừng như vậy. Mau đi đi. Trung ly tình nhi nguyên bản muốn hỏi một chút hắn vì cái gì hảo hảo một cái thành thị sẽ trở thành như vậy một. Tòa tử thành, nhưng là nhìn hắn nôn nóng gương mặt, thật sự không đành lòng chậm trễ hắn thời gian, hắn trong nhà, hắn hải tử, đang chờ hắn đồ ăn, nói không chừng, chính là cứu mạng. Nam nhân liên tục khom lưng, chạy chậm rời đi, từ bước chân chung đều có thể nhìn ra hắn che giấu không được sợ hãi mất đi. Địch hy... Cùng qua đi nhìn xem, chúng ta mặt sau theo tới là địa phương càng đi càng thiên, càng đi càng hoang vắng càng cũ nát, mỗi cái thành thị đều có âm u một mặt. Điểm này nàng biết, chính là trong lòng vẫn như cũ kinh hãi như thế một đoạn đường, giống như là từ 21 thế kỷ trở về đi vào hai ó thế kỷ 340 niên đại chiến tranh kháng Nhật Bần cùng niên đại, một cái thành thị, hai loại nhân sinh, theo địch hy chỉ điểm. Mọi người bị trước mắt một màn chấn động đến thật lâu vô ngữ Trung ly tình nhi trong mắt cay chát Đây là đi vào dân chạy nạn doanh sao Dân chúng khổ nàng biết Đây là cái nào triều đại đều tránh không được Nàng cũng Không có tự đại muốn thay đổi loại này cục diện Chính là như bây giờ cảnh tượng xem Ở ai trong mắt sẽ không cảm thấy khổ sở Sắp sập nguy phòng Khắp nơi dựng gậy trúc lượng quần áo Ăn mặc cũ xưa rách nát quần áo hải tử Trung gian là một đống hư hư thực thực bãi rác giống nhau đồ vật, không ít đại nhân tiểu hài tử ở bên trong đông trọn Tây nhặt mạc ngữ như là tự nói nỉ non nói, bọn họ đây là ở tìm ăn sao, nhớ tới vừa rồi nam nhân kia ở cái kia ngõ nhỏ, giống như cũng là ở đống rác tìm kiếm, đại khái đây là gần nhất bọn họ đồ ăn nơi phát ra đi, này nên là như thế nào sinh hoạt, lưu lạc cậu sao, đi theo địch hy đi vào một khu nhà phòng ở, có lẽ... Đã không thể bị sưng là phòng ở, chỉ là mấy khối tâm ván gỗ hợp thành một khối có thể chăn chắn mưa nhỏ địa phương, khả năng phong hơi lớn một chút đều có thể đem chúng nó ném đi. Không có môn, chỉ là một khối nhìn không ra nhan sắc bố tre, khởi môn tác dụng, kê nghi ôn thanh nói, có người ở. Nhà sao? Ai nha? Nam nhân biên trả lời biên vén rèm lên, nhìn đến ngoài cửa mọi người tay đốn ở nơi đó không biết nên là buông hay là nên thu hồi tới. Đem người cũng thu hồi đi, phục hồi tinh thần lại chạy nhanh lắp bắp hỏi, các ngươi các ngươi có, có cái gì sự sao? Kê nghi lộ ra trấn an tươi cười, ngữ thanh thả chập, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta tiểu thư muốn hỏi ngươi điểm sự. Nam nhân tầm mắt đầu hướng trung ly tình nhi, hắn nói tiểu thư đó là người này sao? Là đại gia tiểu thư sao? Còn che mặt, hắn trước kia làm giúp kia hộ nhân gia tiểu thư cũng không có này khí độ nhớ tới cái kia hảo tính tình tiểu thư Nam nhân phảng phất đối trước mắt cái này Che mặt tiểu thư cũng không như vậy sợ hãi Không biết tiểu thư muốn hỏi ta điểm cái gì sự Trung ly tình nhi ôn nhu nói Có thể tiến nhà ngươi nói sao Nam nhân nhìn nhìn chung quanh càng tụ càng nhiều người Chạy nhanh tránh ra thân thể Mau mời tiến Chỉ là trong nhà thật sự Đơn sơ Khả năng dung không dưới như thế nhiều người Không quan hệ Hiên viên kê nghi cùng ta đi vào, những người khác nơi nơi nhìn xem, là, ba người vào buồng trong, này đã không phải dùng đơn sơ có thể hình dung, thiếu cánh tay thiếu chân da cụ, trên bàn thiếu cái miệng to chén, bên cạnh phóng vừa rồi chung ly tình nhi cho hắn đồ ăn, dùng tấm ván gỗ phô thành trên giường nằm cái tiểu hài tử, nhìn như là ngủ rồi, duy nhất một chương bốn cái chân đều ở ghế bị làm ra. Tới Trung Ly tỉnh nhi không tại đây sự thượng nhiều làm dây dứa, thoải mái hào phóng ngồi xuống, không biết như thế nào xưng hô ngươi. Nam nhân tiểu ý ngồi nửa cái mông ở trên giường, rũ mi liếm mắt, nhìn là cái có chút kiến thức nam nhân. Tiểu nhân kêu Ngụy Ninh. Trung Ly tỉnh nhi gật đầu, Ngụy Ninh, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần trả lời ta vấn đề liền hảo. Ngụy Ninh gật đầu đáp là, tiểu nhân biết gì nói hết, Thanh Châu Thành theo lý mà nói là cái thành phố. Lớn, liền tính bị hồng thủy tàn sát bừa bãi qua, cũng không đến mức giống hiện tại như thế quảnh quê. Đây là sinh cái gì sự sao? Ngụy Ninh dừng một chút, cái này lĩnh chủ hạ lệnh cấm, không được bất luận kẻ nào lại nói chuyện này. Tiểu thư có phải hay không đi hỏi quan phủ tương đối hảo? Trung Ly tình nhi không hề chết đuổi theo cái này đề tài. Các ngươi chủ nơi này như là lâm thời dựng, trước kia không ở nơi này sao? Ngụy Ninh trên mặt chua xót là trước kia tuy rằng nhật tử khổ điểm nhưng cũng có thể sống được đi xuống nhưng là một hồi hồng thủy xuống dưới phòng ở toàn đồ có địa phương đầu nhập vào đều đầu nhập vào đi không có đường ra chỉ có thể ở chỗ này chấp vá quá nơi này nguyên là bãi rác là Thanh Châu thành có ba cái đại bãi rác trừ bỏ Bắc môn cửa chính ở ngoài. Mặt khác ba phương hướng các có một cái, mặt khác hai cái địa phương so với chúng ta tình huống nơi này còn muốn thảm thượng rất nhiều, chúng ta còn có thể lén lút vào thành tìm điểm ăn, kia hai cái địa phương có binh lính gác, không được bất luận kẻ nào xuất nhập. Ha ha, hiện tại mọi người đều chỉ là muốn sống đi xuống mà thôi, mặt khác, đã không có tinh lực lại so đo. Trung ly tình nhi im lặng, nàng đoán nếu là không sai nói, cái kia lệnh cấm chỉ sợ cũng là về người chết ôn dịch chỉ sợ đã truyền khai kia hai cái địa phương đó là nguyên nhân điểm nhìn mắt trên giường đại khái sáu bảy tuổi hài tử trung ly tình nhi nhìn kê nghi liếc mắt một cái kê nghi từ tay áo túi lấy ra hai thỏi trừng mười lượng trọng bạc phóng tới trên bàn ngụy ninh chút tiền ấy ngươi cầm đi cấp hài tử mua điểm ăn ngụy ninh cắn chặt răng tiểu thư ta có thể hay không không cần bạc ngài lại cho ta điểm đồ ăn đứa nhỏ này hiện tại có điểm thiêu ta tưởng cho hắn ăn chút tốt, bằng không sợ là căng không nổi nữa. có điểm thiêu, trung ly tình nhi tấn đứng dậy, lấy tay chào qua tiểu hài tử tín hiệu mạch cái. chán một mảnh ửng đỏ, có điểm phòng tay, ngụy ninh, ngươi biết đứa nhỏ này có mặt khác bệnh trạng sao? ngụy ninh không nghĩ tới vị tiểu thư này vẫn là vị đại phu, vội không ngừng gật đầu. tiểu huy ngày thường thực ngoan, hai ngày này trừ bỏ có điểm thiêu, còn chảy máu mũi. Tỉnh lại thời điểm luôn là sẽ chỉ vào cầm hai bên nói rất đau, mặt khác đảo còn hào. Dịch chuột hai cái đại đại tự hiện lên trong óc, Trung Ly Tình Nhi cảm giác giống như là vẫn luôn đang chờ đợi sự rốt. Cuộc có tin tức, nếu này thật là đằng long đế quốc một kiếp, kia vẫn là sớm tới sớm. Trung Ly Tình Nhi nhìn hạ cách đó không xa thùng nước, ngụy ninh, các ngươi hiện tại có phải hay không đều uống nước lá. Là, hiện tại thời tiết nhiệt đi lên, uống nước lạnh mau cũng không chịu kia nhóm lửa tội. Nàng liền biết, này thật là nàng tại đây sự kiện lớn nhất sơ sể tuy rằng không thể nói là nàng sai, nàng lại tổng cũng cảm thấy là nàng không nghĩ đến chu toàn. ngụy Ninh, ta, nói thật cho ngươi biết, ngươi hải tử bệnh không tốt lắm chị, hơn nữa, dễ dàng truyền cho người khác, nếu là ngươi không nghĩ giống mặt khác hai cái địa phương người giống nhau bị khống chế lên liền không cần lộ ra, tin tưởng ta, ta sẽ chữa khỏi ngươi hải tử. Trung Ly Tình Nhi không dám nói đây là nhiều nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, cũng sợ hắn một cái không chú ý nói đi ra ngoài, này sẽ khiến cho khủng hoảng, đến lúc đó đã có thể khó thu thập. Ngụy Ninh sợ tới mức liên. Tục gật đầu, ta không nói, ta không nói, tiểu thư, ngươi nhất định phải cứu cứu ta hải tử, tuy rằng tuy rằng hắn không phải ta thân sinh, chính là chính là, tổng cũng mang theo đã hơn một năm, ta thật sự là thích vô cùng, tiểu thư ta cho ngươi quỳ xuống ngươi nhất định phải cứu cứu hắn ta đã cái gì đều không có lại mất đi đứa nhỏ này ta thật không muốn sống nữa kê nghi một phen đỡ lấy hắn không cho hắn quỳ xuống đi trung ly tình nhi trấn an nói ngươi không nên gấp gáp ấn ta nói làm ta nhất định sẽ cứu sống ngươi hải tử ngụy ninh liên tục gật đầu quá mãnh liệt động tác làm không tự giác chảy ra nước mắt lộc cộc nơi nơi phi bất chấp đi lau một sát ngay sau đó nói Ta muốn như thế nào làm? Ngụy Ninh, Ngươi đi chuẩn bị nước lạnh tới, Kê Nghi, Ngươi giúp đỡ nhóm lửa, Nhiều thiêu điểm nước ấm, Hiên Viên, Ngươi giúp ta đảo dược, Liên tiếp mệnh lệnh, Ba người không chút do dự chấp hành, Trung Ly tình nhi lại một lần cẩn thận. Bắt mạch, Không sai, Thật là huyền số, Còn Hảo không phải cấp tính hình, Hơn nữa vẫn là rất nhỏ hình, Bằng không, Nàng chân nhất điểm nắm chắc đều không có, Đối loại này lây bệnh loại hình bệnh, nàng không biết nên đem linh khí hướng phương hướng nào thua, giống như toàn bộ thân thể đều tẩm vào virus, chính là lại không có một cái điểm, nàng cảm giác tìm không thấy găng sức điểm, nhìn dáng vẻ lần này chỉ có thể thông qua truyền thống phương pháp tới cứu người. Thực mau, nước, nấu sôi ngụy Ninh không biết từ nơi nào tìm tới một cái thiếu một khối đại bồn tắm, hiên viên, đem dược thảo phong tới bồn tắm, kê nghi, tiếp tục nấu nước. Đừng đình là hết thảy chuẩn bị tốt. Trung ly tình nhi bế lên cái này nhỏ gầy hài tử. Cởi ra hắn trên người cũ nát quần áo. xương sườn rõ ràng có thể thấy được. Đem người bỏ vào bùn tắm. Xanh đậm sắc thủy tẩm qua hắn toàn thân. Bùn tắm vẫn là thiền điểm. Nếu là có thùng tắm thì tốt rồi. Dùng tay nâng lên bùn tắm thủy. Từ nhỏ hài phần cổ đi xuống suối Không buông tha bất luận cái gì một vị trí. Sờ sờ cái chán. Cảm giác được tiểu hài tử có điểm ra mồ hôi, Kê Nghi, Thủy Khai sao? Kê Nghi hơi không thể giác bỏ thêm một đạo linh lực tiến hóa, Thủy Tấn liền lăn tiến vào, "Tiểu thư, Khai, để qua tới, ở bên cạnh cẩn thận tăng thêm một chút, một lần không cần thêm quá nhiều, độ ẩm quá tiểu học cao đẳng hài chịu không nổi." "Là Ngụy Ninh, ngươi đem trên giường đồ vật đều một lần nữa thay đổi. Lại tìm một bộ sạch sẽ áo trong ra tới." Ngụy Ninh bận rộn tay ngừng lại, mặt lộ vẻ xấu hổ. Tiểu thư, nhà của chúng ta liền này một giường chăn, không có dư thừa có thể thay đổi. Trung ly tình nhi quét phòng liếc mắt một cái, đúng vậy, như thế liếc mắt một cái liền thấu phòng ở, nơi nào như là có bao nhiêu dư chăn khăn trải giường bộ dáng. Hiên viên, ngươi làm mạc ngữ đi mua một bộ lại đây. Hiên viên nhìn nhà ở liếc mắt một cái, là, nhân loại sinh mệnh thật là nhỏ bé. Chính là, Bọn họ lại có thể chiếm cứ chủ đạo địa vị, đây là hắn vẫn luôn không nghĩ ra nguyên nhân. Này này như thế nào có thể, tiểu nhân sau này đều còn không dậy nổi. ngụy Ninh trong giọng nói không tự giác liền mang lên chút hèn mọn, đối trước mắt tiểu thư, rõ ràng nàng không đoan cái gì cái giá, chính là hắn chính là cảm thấy nàng không thể vượt qua, từ trong xương cốt liền có loại cảm giác này. Trung ly tình nhi khăn che mặt sau mặt cười, ý cười thẳng tới mắt, đối. Với các ngươi tời nói khả năng yêu cầu hoa rất nhiều tiền sự với ta mà nói chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, ngươi không cần cảm thấy giống như cho ta thêm phiền toái Lời này mặc cho ai nói đều có cổ cao cao tại thượng vị trí, chính là ở trước mắt vị tiểu thư này nói đến lại là như vậy đương nhiên, hắn lại cũng không cảm thấy biệt nữ, cũng không cảm thấy bị người coi khinh, phảng phất, vốn dĩ nên như vậy. ngụy Ninh không có lại nói cái gì, hắn không phải sách không rõ. Người Chỉ hy vọng trời cao cấp vị tiểu thư này giáng xuống lớn nhất phúc đức. Kê nghi cẩn thận không chế được thủy độ ấm. Hiên viên cùng ôm chăn mạc ngữ lần lượt tiến vào. Trung ly tình nhi cũng không hỏi bọn họ như thế nào như thế mau. Thẳng phân phó nói, đem trên giường toàn triệt hạ tới. Lấy xa một chút thiêu, mạc ngữ. Ngươi giúp đỡ đem giường đệm hảo. Độ muốn mau một chút, tiểu hài tử phao đến không sai biệt lắm. Là, mạc ngữ nhanh hơn độ, nàng lấy ra chính là chính. Mình trong không gian đặt chăn, kỳ thật, đây là cấp tiểu thư chuẩn bị, bọn họ yêu ngày thường không như thế nói nhiều cứu, chính là không tự giác, chính là tưởng đem đồ tốt nhất cấp tình nhi tiểu thư, muốn cho tình nhi tiểu thư qua đến càng thoải mái, đem tiểu hài tử lau khô mặc vào áo trong, nhét vào chăn, lại hào hạ hà mạch, thực ổn định, không có chuyển biến xấu liền rất hảo, suy nghĩ hạ hẳn là khai phương thuốc, lại nhìn hạ trong không gian dược, đếm tới đếm lui vẫn là thiếu. Hai vị, nhíu nhíu mày, chỉ có thể mong đợi vô diễm nơi đó có hay không? Hiên viên, kêu vô diễm nhanh lên lại đây. Hiên viên cười nói, nàng ở lại đây trên đường, thực mau liền đến. Vừa dứt lời, vô diễm liền vén rèm lên tiến vào, tiểu thư, phòng ở thuê hảo. Trước đừng nói cái này, vô diễm, ngươi nơi đó có xích thực cùng nguyên tham sao? Vô diễm phiên phiên chính mình không gian, có, chính là xích thực không nhiều lắm. Ở Lan Châu nơi đó dùng không ít. Nghĩ nghĩ xích. Thực công hiệu, Trung Ly tình nhi lý giải gật đầu. Này dược thực bình thường, nhìn xem có thể hay không ở trong thành tiệm thuốc thu mua một ít. Bất quá phỏng chừng cũng sẽ không nhiều tới đó đi. Nếu thật là ta tưởng tượng chung loại này bệnh nói, kia loại này dược nhu cầu lượng rất lớn. Bằng không, ngày mai chúng ta đi một chuyến trên núi. Á Kỳ Sơn mạch cách nơi này rất gần. Nhớ trước đây, Bọn họ đào vong thời điểm còn trải qua nơi này, thật là phong thủy thay phiên. Chuyển A, nàng hiện nay không chỉ có quang minh chính đại xuất hiện ở trong thành, còn người hậu vờn quanh, người bình thường động nàng không được. Ấn phân lượng phối ra phương thuốc, trung ly tình nhi biết ngụy ninh trong nhà túng quẫn không hỏi hắn muốn sắc thuốc lẩu niêu, nhảy ra chính mình tùy thân mang theo cái kia, thêm thủy không quá dược vật, đem dược lẩu niêu đặt ở lò hỏa thượng dùng trung hòa chiên nấu vô diễm tiếp nhận này sống, Trung Ly tình nhi đằng ra tay tới, bắt ra giấy bút, đem Thanh Châu sinh sự cùng nàng suy đoán viết thượng, giao cho hiên viên, làm địch hy bằng mau độ tặng cho ta phụ thân, là, từ bận rộn chung dừng lại, Trung Ly tình nhi mới hiện chính mình đói đến trước ngực dán sau lưng, ai trên người còn có ăn, ta đói bụng, hầu ở một bên mạc ngữ chạy nhanh tiến lên, từ trong không gian lấy ra bị đồ ăn cùng một ít hoa quả tươi mang lên, Tiểu thư, trước tạm chấp nhận ăn chút lót lót, buổi tối ta cho ngài làm. Trung, ly tình nhi cười, mạc ngữ cũng sẽ nấu cơm. Ta đây thật đúng là kiếm được. Mạc ngữ cười, thanh tú trên mặt nguyên bản tồn tại kỳ dị hoa văn bị nàng giấu đi. Như thế thoạt nhìn mạc ngữ cũng không thu hút. Chúng ta ngày thường nhàn rỗi thời gian nhiều, tổng muốn tìm chút sự đánh thời gian. Tiểu thư, nhanh ăn đi. ân các ngươi cũng ăn đi, ngụy ninh. Ngươi cũng ngồi xuống ăn, không cần khách khí. Ngụy Ninh nuốt nuốt nước miếng, đã lâu chưa thấy qua đồ ăn làm hắn bụng không? Biết cố gắng kêu lên, chính là làm hắn cùng tiểu thư ngồi cùng bàn, hắn không dám. Không cần không cần, ta không đói bụng, tiểu thư không cần phải sen vào ta. Thật sự không đói bụng sao? Nàng nhĩ lực nhưng hảo đến tàn nhẫn, phân ra một nửa đồ ăn đưa cho hắn. Ngươi nếu là cảm thấy không được tự nhiên liền đi một bên ăn đi ngươi hải tử còn không có hảo ngươi cũng không thể đồ ngụy ninh vươn run rẩy tay tiếp nhận cảm ơn tiểu thư trung ly tình nhi cười cười xốc lên khăn che mặt một góc ăn lên ngày thường ăn không có gì cảm giác đồ ăn lúc này ăn lên cảm thấy hương vị đặc biệt hảo quả nhiên người một đói lên ăn cái gì đều là hương đương nhiên nàng cũng liền làm lơ ngụy ninh trộm giấu đi đồ ăn như thế giản dị nam nhân tàng khởi đồ ăn vì Cũng chỉ là hắn hài tử, chẳng sợ không phải thân sinh, dược chiên hảo sau, vô diễm nâng dậy thần thức có chút mơ hồ hài tử, trung ly tình nhi thổi lạnh một muỗng một muỗng cẩn thận uy đi xuống. Thuốc đắng ra tật, tiểu hài tử cao mày, tưởng quay mặt đi, lại như thế nào đều trốn không thoát cái kia kiên quyết hướng hắn trong miệng tắc dược muỗng buông không chén, đem tiểu hài tử thu thập thỏa đáng. trung ly tình nhi tính tính canh giờ, ngụy ninh, chúng ta phải đi trong khoảng thời gian này sẽ ở tại trong thành một hồi ta làm vô diễm lưu cái địa chỉ cho ngươi ngươi phải có cái gì việc gấp liền tới tìm ta này dược còn có thể trên ba lần một ngày một lần ta ngày mai sẽ qua tới xem một lần nếu tình huống không có chuyển biến xấu cái này dược lại ăn mấy dán liền sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp ngụy ninh xoa xoa tay trên mặt là tràn đầy cảm kích cảm ơn tiểu thư cảm ơn tiểu thư Tiểu thư đại ân đại đức tiểu nhân cả đời đều sẽ nhớ rõ. Trung ly tình nhi cười cười, này xem như đại ân đại đức sao. Đối với mất đi quá nhiều người tới nói có lẽ là đi, nhưng là đối nàng tới nói, lại là đối y thuật một loại thực tiễn, nàng cảm thấy dùng. Song thắng tới hình dung tương đối thích hợp. Ở tiểu hài tử không có hảo phía trước, đừng cho hắn đi ra ngoài chơi, cũng đừng cho hắn tiếp xúc người khác, ngươi cũng muốn tận lực thiếu tiếp xúc người khác những cái đó dược ngươi cũng có thể uống, tuy rằng ngươi hiện tại còn không có rõ ràng bệnh trạng, ta lo lắng là ở thời kỳ ủ bệnh. là tiểu nhân đã biết. kê nghi tiến lên một bước vén rèm lên, trung ly tình nhi đi ra cửa phòng nhìn mặt trời lên cao không trung hít hít. mắt thật là cái hảo thời tiết đâu, càng thích hợp truyền bá dịch bệnh. nguyên bản không biết rơi dụng ở đâu cái phương hướng mọi người lập tức tụ tập lại đây. vô diễm dẫn đường. Chúng ta đi xem ngươi thuê phòng ở. Là, tiểu thư sẽ thích. Nơi đó mặt cũng có một mảnh thật xinh đẹp rừng trúc. Vô diễm cười. Kia chỗ phòng ở làm nàng ngoài ý liệu vừa lòng. Trung ly tình nhi cúi đầu nhìn nhìn chính mình một thân chật vật. Nàng lên núi hái thuốc giống như cũng chưa như thế giờ. Quá, ta đây thật là có vài phần chờ mong. Vô diễm, ngày mai cùng ta đi trên núi hái thuốc. Chủ yếu là thải xích thược. Mặt khác dược còn đủ. Là... Vô Diêm đã biết, kỳ thật ta một người đi là được, loại này dược thảo ta nhận thức. Trung Ly tình nhi lắc đầu, ta đi, thuật tiện nhìn xem nơi này dược liệu so với chúng ta nơi đó như thế nào. Kia còn dùng so, đương nhiên là chúng ta kia càng tốt, nơi đó là khắp núi non trung linh mạch nơi. Vô Diêm trong giọng nói không phải. Không có tự hào, nếu là không tốt lời nói, bọn họ như thế nào sẽ lựa chọn ở tại nơi đó. Thì ra là thế sao Vậy khó trách Trung ly tình nhi trong lòng hiểu rõ Đoàn người đi theo vô diễm đi vào một chỗ phòng ở trước Cũng khó trách vô diễm sẽ coi trọng Phòng ở bên ngoài nhìn rất là tố nhã Đặc biệt là ở một chúng đại đồng tiểu dị Phòng ở trung gian càng có vẻ sông ra Đi vào Hai bên đường rừng trúc lay động sinh tư Hoảng nhiên giống như về tới thẳng nhiên cư Trung ly tình Nhi lý giải vô diễm lựa chọn nơi này lý do Chính trong phòng Chủ nhà mang theo thê nhi đang ở chờ, một chúng người hầu cũng rũ mi liếm mắt, nhìn giáo dưỡng rất khá. Lúc này, chủ nhà Bách Nam tâm tư chăm chuyển, không biết là nên kêu ngạo hảo hay là nên buồn giàu hảo. Lĩnh chủ hạ lệnh cấm là nghiêm cấm mọi người thu lưu người bên ngoài, lại không nghĩ bởi vì này phòng ở bố trí làm người coi trọng mắt, mọi cách miệng lưỡi, chính là thuê một cái sân đi ra ngoài, không biết chủ tiến vào đều là như thế nào người. Hắn không thiếu chút tiền ấy, nếu thật sự nhìn không thuận mắt, kia vẫn là tìm cái lý do làm cho bọn họ rời đi tương đối hảo, bằng không, hắn chỉ có báo phủ lĩnh chủ. Nghe được động tĩnh, Bách Nam đứng dậy theo thanh âm nhìn lại, đi tuốt đàng trước mặt chính là cái che mặt khăn nữ nhi ra, tuy rằng nhìn có chút chật vật, lại không cách nào làm người chán ghét, kia một thân quần áo tuy rằng lây dính các loại dơ, nhưng là quần áo phức tạp hắn, vẫn là nhìn ra được tới khí độ thong rong, nếu là sạch sẽ một thân, nhất định là tố nhã mà đẹp đẽ quý giá. Mặt sau đi theo mọi người cũng không giống như là người hậu, mặt mày không có người hậu nên có tiểu ý, nhưng thật ra thoải mái tự tại, như là về tới chính mình ra giống nhau, nhưng là lại cảm giác đến ra bọn họ hoàn toàn lấy cô nương vì trước, cái kia tới thuê nhà cô nương cũng ở trong đó, lúc ấy nàng liền nói quá là vì nhà nàng tiểu thư thuê nhà, nhìn dáng vẻ chính là Trung gian cái kia cô nương, ánh mắt đầu tiên cảm giác cũng không tệ lắm, liền không biết nội bộ như thế nào, Bách Nam áp xuống tâm tư tiến lên vài bước, làm cái văn sĩ lễ, Bách Nam gặp qua vị tiểu thư này, đây là ta phu nhân phí cầm, nhi tử Bách Thanh, Trung ly tình nhi sườn khai một bước, từ đại môn một đường tiến vào, nàng có thể cảm giác ra khỏi phòng chủ đối này sở phòng ở chút xuống bao lớn tâm tư, người như vậy tuyệt không sẽ vì tiền đem phòng ở thuê. Không biết vô, diễm là như thế nào làm nhân ra đáp ứng, tuy rằng này xúc hắc cần nam chủ nhân cái gì cũng chưa biểu lộ ra tới, nhưng là hắn bên người cái kia xén vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian nhi tử nhưng không có hắn như vậy tốt tu dưỡng. Bách Nam mắt đuôi dư quang quét đến trung ly tình nhi động tác, trong lòng hơi vừa lòng, xem ra thật là xuất từ đại gia. Bách Nam tiên sinh không cần đa lễ, nghĩ đến khẳng định là ta thị nữ làm khó dễ ngươi, còn thỉnh không lấy làm phiền. Lòng, nàng là hy vọng ta có cái thoải mái chỗ ở, mà Bách Nam tiên sinh phòng ở cùng nhà của chúng ta có chút tương tự, đặc biệt là kia chỗ rừng trúc, ta tiến vào liếc mắt một cái nhìn còn tưởng rằng về nhà. Ôn hòa lời nói làm Bách Nam giãn ra mày, trên mặt treo lo lắng phụ nhân trong mắt cũng có ý cười, liền cái kia trên mặt viết không muốn ba chữ nam tử cũng lộ ra ý cười, một câu về nhà, làm ngày thường đối nhà này viên mọi cách yêu quý ba người sinh ra một chút nhận đồng. Vô Diễm dụ xuống khóe mắt dấu hà ý cười, tiểu thư ngày thường chỉ là không muốn xã giao mà thôi, nói chuyện thật là có trình độ, một câu liền làm chủ nhà yên tâm khúc mắc. Bách Nam túc tay tương dẫn, cười vang nói, có thể được tiểu thư này một câu, thật đúng là tưởng không cao hứng đều không được, mời ngồi. Trung ly tình nhi cười cười, ở khách vị ngồi xuống, Vô Diễm cùng mạc ngữ một tả một hữu đứng ở nàng sau lưng, những người khác ở nàng hậu phương hoặc dựa hoặc đứng, hoàn. Toàn không có người hậu khiêm tốn, loại này tự tại nhìn đảo cũng không cho người chán ghét. Hiên viên, ngươi cũng ngồi đi. Hiên viên cười cười, theo tiểu thư nói ở nàng hạ vị ngồi xuống. Tuy rằng hắn không để bụng, nhưng là đây là tiểu thư thái độ, hắn trong lòng thật cao hứng. Bách Nam chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ hỗ động, trong lòng càng khẳng định những người này không phải giống nhau người hậu. Bọn họ chi gian cái loại này ẩn ẩn cảm tình ràng buộc không phải người hậu. Sẽ có, người hậu sẽ có chung, sẽ có thành, nhưng là sẽ không giống bọn họ như vậy tự chủ, như vậy vì đối phương suy nghĩ. Đãi người hậu dâng lên trà, Trung Ly tình nhi mới mở miệng nói, Bách Nam tiên sinh, nhà ta thị nữ phía trước nói không tính toán gì hết, nếu là ngươi thật sự không nghĩ đem phòng ở thuê cho chúng ta nói thẳng liền hảo, ta sẽ không miễn cưỡng, hoặc là Bách Nam tiên sinh có thể cho chúng ta chỉ điểm một chút cố ý nguyện cho thuê phòng ở địa phương. Bách Nam cũng không giấu diếm, ngay từ đầu sát thật không quá nghĩ ra thuê, hiện tại sao, nhưng thật ra rất vui, tiểu thư ánh mắt làm ta vô pháp cự tuyệt. Trung ly tình nhi một đốn, thủ ha ý thức sợ sở chính mình mắt bộ vị trí, ánh mắt của nàng có như vậy hảo sử. Bách Nam xem nàng động tác, mừng dỡ cười ha ha, vị tiểu thư này, ngoài ý muốn đơn giản đâu. Hiên viên trong mắt ý cười càng sâu, nhà bọn họ tiểu thư thật là, càng ngày càng đáng yêu. Trung ly tình nhi buông tay, có chút Ngượng ngùng, cảm thấy chính mình thành lập hình tượng hoàn toàn sập Thanh khụ hai tiếng Vậy cảm ơn Bách Nam tiên sinh Bất quá ta phải trước chào hỏi một cái trừ bỏ những người này ngoại Qua mấy ngày hẳn là còn sẽ có một bia gia phó lại đây Hy vọng sẽ không làm ngươi quá mức khó xử Ta tin tưởng tiểu thư gia phó sẽ không làm làm ta khó xử sự Trung ly tình nhi cười Đứng dậy hơi hơi một phút Vậy đa tạ Ta sẽ ước thúc hảo bọn họ, còn có, Bách Nam tiên sinh cùng phu. Nhân xưng hô ta tịch cô nương hoặc là tịch tiểu thư đều được, xin lỗi, ra cửa bên ngoài, không thể nói tên đầy đủ. Loại này đại gia tộc quy củ Bách Nam lý giải, tịch tiểu thư khách khí, như vậy, thỉnh tịch tiểu thư hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Ta đã làm ra phó đi thu thập, Tây Viện là chúng ta ngày thường đãi khách sân, trong nhà khách nhân thiếu, cơ bản vẫn luôn không, thực dễ dàng thu thập. Trung ly tình nhi lại lần nữa vén áo thi lễ, ở bên ngoài, nàng cũng không phải. Cao cao tại thượng cửu công chúa, mà là mộ gia tộc ra tới thăm người thân tiểu thư, cảm ơn Bách Nam tiên sinh lo lắng, đơn giản thu thập một chút liền hảo, mặt khác đồ vật ta sẽ làm thị nữ đi lộc. Bách Nam không có miễn cưỡng, từ giờ trở đi, tây viện toàn bộ sân liền thuộc về vị này họ tịch tiểu thư, nàng muốn như thế nào thu thập đều có thể hắn tin tưởng chính mình xem người ánh mắt lại nói chuyện phiếm một hồi người hầu ra tới xin chỉ thị lão gia đã toàn bộ quét tước thu thập hào trung ly tình nhi đứng dậy còn thỉnh bách nam tiên sinh dẫn đường bách nam khi trước mở đường lánh mọi người tới đến tây viện thực rõ ràng bị hồng thủy tàn sát bừa bãi quá dấu vết nguyên bản hẳn là tinh xảo vườn hoa có vẻ có chút tàn hoa bại liễu tuy rằng có thực dụng tâm thu thập quá Vẫn như cũ để lại nơi trốn dấu vết. Năm rồi lúc này hoa đều là khai đến nhất diễm. Năm nay, Bách Nam tựa nhớ tới nơi này dĩ vắng phong cảnh, cảm thán lắc đầu. Trung ly tình nhi giống như vô tâm tiếp theo lời nói. Bách Nam tiên sinh lúc này đây tổn thất lớn không lớn. ha ha như thế nào sẽ không lớn, nếu không có chút của cài. Chỉ sợ cũng muốn cùng những người khác giống nhau bị bắt ly hương đến cậy nhờ thân nhân. Mấy nhà tơ lùa trong trang chữ hàng chưa kịp rời đi. Toàn phế đi, mặt khác cửa hàng tổn thất muốn thiếu một ít, nhưng cũng không phải lập tức bổ đến trở về. Trung Ly tình nhi gật đầu, trong lòng hiểu rõ, xem ra đây. Cũng là cái tương đương giàu có nhân gia, chỉ cần người không có việc gì thì tốt rồi, tiền tài là có thể kiếm trở về. Bách Nam tiên sinh không cần quá mức chú ý. Bách Nam lắc đầu, khẽ thở dài, lại như thế đi xuống, ta thật lo lắng người đều phải đã xảy ra chuyện. Ta là nhìn xem hướng gió, muốn thật sự không được, tính toán về trước Hoàng Thành chủ một đoạn thời gian, đúng rồi, ta gia tộc là Hoàng Thành, chỉ là ta phụ thân thời trẻ tới này kinh thương, đánh hạ một mảnh cơ. Nghiệp, sau lại từ ta tiếp nhận, phụ thân trở về Hoàng Thành, chúng ta một nhà lưu tại này. Bách Nam tiên sinh nhiều lo lắng, người như thế nào sẽ xảy ra chuyện đâu. Bách Nam dừng một chút, vẫn là nói tiếp, tịch tiểu thư. Nếu tưởng bảo bình an, xin nghe ta một lời, tại đây thanh châu trong thành, nếu là không có chuyện tốt nhất thiếu ra cửa, miễn có tánh mạng chi nguy. Nghe được Bách Nam vài lần nhắc tới an nguy vấn đề, trung ly tình nhi trong lòng có đế, ta Bách Nam, tiên sinh đề điểm, ta đã biết, ta hơi thức dược lý, cũng tưởng nhắc nhở Bách Nam tiên sinh một chút, toàn phủ trên dưới, bao gồm người hầu ở bên trong, mọi người tốt nhất không dùng ăn nước lá. Nhất định phải uống thiêu khai thủy Tịch tiểu thư vẫn là đại phu Này đại khái là Thanh Châu Thành hiện tại nhất yêu cầu Tiểu thư yên tâm Ta sẽ phân phó đi xuống Bách Nam áp xuống kinh ngạc Đáp Mang theo mọi người ở Tây Viện dạo qua một vòng Bách Nam liền huệ cùng phu nhân Nhi tử rời đi Trung ly tình Nhi nhìn ba người rời đi bóng dáng như suy tư gì Tiểu thư Người hầu chuẩn bị tốt nước ấm Ta trước hầu hạ ngài đi rửa mặt trải đầu một chút, này bộ quần áo thật muốn thay đổi. Vô diễm nhìn tiểu thư một thân, không thể nhìn được nữa. Cúi đầu nhìn thoáng qua, thật đúng là muốn thay đổi. Hành, đi thôi. Có một số việc là cấp không tới, hy vọng phụ thân thánh chỉ có thể sớm chút hạ đạt, cấm đại gia uống nước lá, phủ linh chủ hạ cấm khẩu lệnh. Cũng chính là không nghĩ thanh châu phủ người chết sự tuyên dương đi ra ngoài. Hy vọng có thể mau tìm được biện pháp giải quyết, giấu trù hoàng thượng. Nàng thông chi phụ thân, hy vọng phụ thân sẽ làm ra đối đế quốc có lợi nhất quyết định. Ôn dịch một khi lan tràn, kia liền khó có thể khống chế. Hiện tại Thanh Châu nghiêm khắc khống chế người ra vào, đối ôn dịch khống chế cũng là rất có chỗ tốt. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, trung ly tình nhi chỉ cảm thấy một thân nhẹ. Nhàng, khăn che mặt sau mặt thư hoán rất nhiều, hôm nay cả ngày thật sự quá mức bận rộn. Địa phương đều thay đổi vài cái, trong lòng kia căn huyền vẫn luôn đều căng chặt, thẳng đến khẳng định thanh châu bạo dịch chuột, nàng mới có loại trần ai lạc định cảm giác, vấn đề sinh mới có thể tưởng giải quyết chi đạo, vẫn luôn treo ở nơi đó, ngược lại làm nàng tâm thần không yên. Trạng vạn, địch hy đã trở lại, trước nói tinh quang ẩn tin tức, tinh quang tiên sinh nói đại khái ba, ngày có thể tới, cái này, là hoàng đế hồi âm, tiếp nhận địch hy truyền đạt phong thư. Trung ly tình nhi dương mắt nói, vất vả ngươi, đi ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, không vất vả, có thể giúp được tiểu thư ta thật cao hứng. Trung ly tình nhi trong lòng ấm áp, bởi vì này đó yêu, nguyên bản chống không tâm phảng phất nhiều chút cái gì, đôi cái này không có vướng bận gì thế cũng càng ngày càng có lòng trung thành, nàng biết, nàng đã không cô đơn. Tiểu Ngọc, ta thích, này đó yêu, càng quá thích nhân loại, tuy rằng ta bản thân chính là nhân loại. Tiểu Ngọc giờ khắc này vô cùng cơ trí, non nớt thanh âm có không phù hợp lão thành, bởi vì tỷ tỷ ngươi luôn cùng yêu ở chung ở bên nhau a. so sánh với nhân loại phức tạp, bọn họ sát thật muốn đơn giản nhiều, nhưng là trong nhân loại cũng có người rất tốt a. tỷ tỷ sau này hội ngộ thượng. Trung ly tình nhi thu hồi tâm tư, trong lòng có chút áy náy, thực xin lỗi, tiểu Ngọc, gần nhất vắng vẻ ngươi. Cùng tham hoa, đêm nay tỷ tỷ tiến vào cùng các ngươi, Tiểu Ngọc thanh âm nhẹ nhàng lên. Tiểu Ngọc cùng tham hoa đều không có quái tỷ tỷ. Bởi vì biết tỷ tỷ lo lắng ôn dịch sự nha. Tiểu Ngọc sẽ nói cho tham hoa. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Mở ra Trung Ly tưởng vân hồi âm. Đọc nhanh như gió xem xong. Trung Ly tình nhi cười cười. Hy vọng nàng làm này đó có thể đổi đến nàng ngày sau an ninh. Này đó công lao tính lên cũng không nhỏ không phải. Buổi tối, Trung Ly tình nhi sớm. Liền vào phòng nghỉ ngơi chúng yêu cho rằng nàng là mệt tới rồi đều sớm trở về phòng hoặc tu luyện hoặc nghỉ ngơi lắc mình vào tiểu ngọc ra nhìn không một góc dược điền trong lòng có điểm đau nàng góp nhặt đã lâu dược thảo mới ban ngày liền tiêu hao rớt như thế nhiều lần này ra tới không biết còn có thể còn mấy khỏa trở về cũng may cũng không phải vô pháp bổ sung như thế tưởng tượng trong lòng lại thoải mái tỉ tỉ lưỡng đạo non nớt thanh âm vang lên tiểu Ngọc đã vọt vào nàng trong lòng ngực, tỉ tỉ đã thật lâu không có như thế sớm tiến vào bồi hắn cùng tham hoa, luôn là rất bận bộ dáng. hắn biết tỉ tỉ sốt ruột lần này dịch bệnh, cho nên cũng sẽ không oán trách nàng, chỉ cần tỉ tỉ có thể nhớ lại tơi muốn bồi hắn, hắn cũng đã thật cao hứng, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, dắt một bên dựa gần nàng tham hoa, tham hoa tu vi so với ta thâm, ta nhìn không ra tình huống của hắn, tiểu Ngọc, ngươi xem hắn khôi phục đến như thế nào. Tiểu Ngọc cười tủm tỉm nói, tham hoa tu luyện thật sự nghiêm túc Nga, tuy rằng còn không có khôi phục đến trước kia tiêu chuẩn, nhưng là cảnh giới đã thực ổn định, tỉ tỉ không cần lo lắng. Tham hoa liên tục gật đầu, hắn cũng cảm thấy ở chỗ này tu luyện so bên ngoài muốn mau rất nhiều, hơn nữa tỉ tỉ dạy hắn tu luyện phương pháp, muốn khôi phục đến trước kia hẳn là không cần dài hơn thời gian. Ở phòng ngồi định rồi, đem Tiểu Ngọc phóng tới trên giường, Ôm quá tham hoa sờ sờ đầu của hắn. Tham hoa thật ngoan. Chờ việc này xong rồi. Tỷ tỷ mỗi ngày đều sớm tiến vào cùng các ngươi. Được không? Tham hoa ánh mắt lóe a lóe. Hảo, tham hoa có nhìn đến. Tỷ tỷ rất bật. Tỷ tỷ, tham hoa cũng có thể cứu người. Ngươi lấy tham hoa cần đi cứu người được không? Hôn hôn hắn có nôn nóng mặt. Trung ly tình nhi ôm sát hắn. Như thế nào sẽ có như thế đáng yêu hải tử? Nếu là nhân loại biết hắn tồn tại khẳng định là tìm mọi cách được đến hắn rồi mới ăn luôn chờ mong trường sinh bất lão, hiền viên bọn họ khẳng định cũng không ít nói nhân loại hiểm ác như vậy thời điểm tham hoa lại vẫn là tưởng lấy chính mình đi cứu người như vậy tiểu yêu nàng như thế nào có thể không thích tham hoa ngoan, đến lúc đó nếu yêu cầu tham hoa, tỉ tỉ nhất định tìm tham hoa muốn tham cần được không hào, tỉ tỉ nhất định phải nhớ rõ trung ly tình nhi cười cười ứng Không đến cuối cùng một khắc, nàng sẽ không dễ dàng lấy tham hoa đi cứu người, lộ ra ngoài chính mình không? Nói, còn dễ dàng lộ ra ngoài hắn, quá nguy hiểm. Lúc này, Trung Ly tình nhi như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nguyên bản chỉ là vì trấn an tham hoa mà thuận miệng đáp ứng sự, như vậy mau liền sẽ dùng tới, hơn nữa, là ở như vậy hỗn loạn dưới tình huống. Như vậy, hiện tại, các ngươi yêu cầu tỉ tỉ làm cái gì đâu? tham hoa mắt nháy mắt liền sáng kể chuyện xưa tham hoa muốn nghe chuyện xưa tiểu ngọc cũng liên tục gật đầu chưa từng có người cho hắn giảng quá chuyện xưa đâu tuy rằng hắn ở tỉ tỉ nguyên bản thế giới kia ngây người thật lâu thật lâu nhưng là tỉ tỉ giảng chuyện xưa hắn trước nay chưa từng nghe qua trung ly tình nhi cười khổ thật không nên dẫn việc này trước kia bồi bọn họ chơi thời điểm cho bọn hắn nói cái chuyện xưa kết quả chỉ cần nàng vừa tiến đến Bọn họ liền quân lấy muốn nghe chuyện xưa, sớm biết rằng như vậy, nàng nên đem trong máy tính sở hữu chuyện xưa đều cấp cất vào trong đầu, mà không phải hiện tại vò đầu chảo não nghĩ. Muốn giảng cái gì? Đầu óc vừa chuyển, Trung Ly tình nhi lộ ra cười xấu xa, Tây Du Ký có như vậy nhiều hồi, tứ đại danh tác, nàng duy nhất xem hoàn chỉnh chính là này bộ, còn xem qua TV, đại khái cốt chuyện đều nhớ rõ, đủ nàng giảng rất nhiều thiên. Kia tỉ tỉ cho các ngươi giảng một cái thạch con khỉ chuyện xưa đi, ngày hôm sau sáng sớm, trung ly tình nhi liền cùng vô diễm ra cửa, vẫn như cũ che mặt khăn, mắt chính là ngoài thành Á Kỳ Sơn Mạch, vô diễm, từ đỉnh đầu thượng, đi ra ngoài. Nếu không phải lo lắng Bách Nam một nhà sẽ đi tìm nàng, nàng không thể không cố ý từ đại môn ra tới, sớm tại cái kia trong viện liền trực tiếp từ không trung ra khỏi thành. Á Kỳ Sơn Mạch ở Thanh Châu đoạn đường rời thành cũng không có rất xa, không giống Lương Châu như vậy, là ở xa xôi mảnh đất. Vô Diễm từ không gian chung lấy ra giỏ thuốc cùng hai cái dược cuốc, để một cái cấp tiểu thư, loại này dược vật nàng cũng là nhận thức, có thể giúp đỡ thải một ít hướng. Trong đi rồi một ít, quả nhiên tựa như Vô Diễm nói như vậy, nơi này dược thảo xa không có nàng hậu sơn như vậy phong phú, quả nhiên là linh mạch nguyên nhân sao, nàng vận khí cũng thật hảo. Tùy tiện tuyển cái đặt chân địa phương đều tuyển ở linh mạch thượng, còn một túi lưới da như thế nhiều đáng yêu yêu. Ai? Vô diễm một cái lắc mình, đem chung ly tình nhi hộ tại thân hậu, nàng cũng học được tiểu thư điểm này, một khi hái thuốc liền toàn tập trung tinh thần, nguyên bản. Chuyên tâm hái thuốc chung ly tình nhi đứng lên, nàng đã đi vào tới rất xa đi. Này núi sâu hẳn là có đại hình động vật, như thế nào còn sẽ có người xuất hiện tại đây? Hí hí sách sách thanh âm quá sâu, hiện ra thân hình bóng người làm chung ly tình nhi nhíu mày. Này đó quần áo tả tơi tay cầm các loại nguyên thủy vũ khí vừa thấy liền không quá thích hợp người như thế nào sẽ giấu ở chỗ này. Ấn thanh châu quy hoạch, hẳn là ngốc tại tam đại bãi giáp biên trong đó đầy đất đi. Vô Diễm xúc khởi linh lực, tùy thời chuẩn bị ra tay, đương tiểu thư ở vào trong lúc nguy hiểm khi. Hết thảy lấy tiểu thư an nguy làm trọng, đây là bọn họ yêu trong lén lút quyết định. Tuy rằng những người này xa không phải tiểu thư đối thủ, Trung Ly tình nhi vỗ vỗ nàng bối, ý bảo nàng thả lỏng, tiến lên một bước đi ra vô diễm sau lưng, giọng nói ôn hòa. Các ngươi là thanh châu thành cư dân. Đem hai người vây quanh lên mọi người đi ra một cái nhìn hơi khỏe mạnh một chút nam. Nhân, ngươi là người phương nào? Vì cái gì sẽ đến này núi sâu rừng già? Giống như còn là cái có điểm học vấn cùng kiến thức người, Trung Ly tình nhi trong lòng có điểm đế. Cùng loại người này giao tiếp nàng không sợ, nàng sợ chính là hoàn toàn giảng không rõ đạo lý người, bởi vì ngươi cùng hắn căn bản nói không đến cùng đi. Ta là đại phu, tới này trong núi hái thuốc, không biết các ngươi là, đại phu. Ngài nói ngài là đại phu. Trung ly tình nhi nhìn nháy mắt liền khẩu. Khí đều thay đổi nam nhân, lại quét chung quanh đồng dạng kích động người liếc mắt một cái, trong lòng có suy đoán, gật đầu trả lời, là, ta là đại phu. Nam nhân bùn một tiếng quỳ xuống tới, Những người khác cũng sôi nổi ném xuống trong tay vũ khí quỳ xuống, Trung ly tình nhi lại có chuẩn bị tâm lý, Cũng chưa kịp nâng dậy bất luận cái gì một người, Ngạnh sinh sinh bị này lễ, Đại phu, đại phu, ngài cứu cứu chúng ta, Chúng ta không có làm chuyện xấu, Sinh bệnh có thể trị, có, Thể uống thuốc, vì cái gì, Lĩnh chủ vì cái gì muốn sống sở sở thiêu chết chúng ta, Đại phu, ngài cứu cứu chúng ta, Cứu cứu chúng ta, Trung ly tình nhi biết chính mình không có nhìn lầm, những người này trong mắt có hận ý, đó là đối hiện thực bất mãn, liền sinh mệnh đều không thể bảo đảm, còn không bằng đánh bạc tánh mạng đi đua một phen, nói không chừng, còn có điểm sinh hy vọng, loại này manh mối vẫn là bóp tát ở mới bắt đầu nảy sinh giai đoạn tương đối hảo, mọi người đều lên, chỉ cần ta giúp được với vội, ta nhất định sẽ bang, các ngươi người bệnh ở nơi nào, mau mang ta đi. Tiểu thư, vô diễm muốn cho tiểu thư lại chờ một chút, nàng làm bách thúc chạy nhanh lại đây, trung ly tình nhi đối nàng kiên định lắc đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không dừng lại chờ. Hảo đi, bách thúc sẽ tìm được chúng ta. Vô diễm thỏa hiệp, quỷ mọi người đại hỉ lau không biết cái gì thời điểm rớt ra tới nước mắt, liền phác mang bò đứng lên, dẫn hai người hướng phía. Trước bước vào, bảy cong tám quải đi phía trước đi rồi một hồi lâu, Mới nhìn đến một cái dựa vào sơn thể lâm thời đáp lên doanh địa Không thể không nói Này đám người dẫn đầu người có điểm bản lĩnh Ở như vậy xa địa phương liền biết các nàng tồn tại Khẳng định là phái ra người ở phía trước trinh sát Doanh địa trừ sơn bên ngoài cơ thể tam phương đào ra một cái một cái đại mương Rất giống cổ đại cái loại này trên chiến trường vì giảm bớt địch binh kỵ binh sung phong mà đào Ra mương hào Chỉ là nơi này quy mô nhỏ đi nhiều Mỗi điều mương hào đều cất giấu không ít người Nhìn đến là người một nhà mới thả lỏng cảnh giác Chợt nhìn đến mặt sau đi theo người xa lạ Thủ hạ ý thức nắm chặt trong tay vũ khí Dẫn đầu nam nhân làm cái thủ thế Mọi người lúc này mới chân chính thả lỏng lại Trốn tránh ở nhất bên trong phụ nhân lộ ra đầu tới Nhìn đoàn người trung xa là hai người Trung ly tình nhi đem này đó nhất nhất xem ở trong mắt Y hi thấy được trong Lịch sử mỗi vị hoàng đế khởi sự trước thân ảnh nam nhân đem trung ly tình nhi hai người đưa tới toàn bộ doanh địa chung duy nhất hoàn hảo một ít một cái lều trại vén rèm lên có chút ô thực không khí nganh diện mà đến trung ly tình nhi nhíu mày đem mảnh đánh tới trên đỉnh biên nói mặc kệ là cái gì bệnh bên trong không khí hoàn toàn không lưu thông đối bệnh là không có chỗ tốt nơi này lại không có vô khuẩn phòng bệnh nam nhân gật đầu ứng đem mảnh đánh đến càng cao chút Cao lớn thân hình làm loại sự tình này rất là thích hợp. Tình huống bên trong thật sự không thể nói hảo, một cái ai một cái nằm rất nhiều người, mỗi người gầy đến da bọc xương, nếu không phải nhăn lại mày cùng hơi hơi phật phòng ngực, nói nơi này là một đống người chết đều sẽ có người tin. Trung ly tình nhi ngồi xổm xuống bắt mạch, một đường hào qua đi, đa số vì huyền số, còn có hoạt số, lại nhìn nhìn sắc mặt, môi tiêu lưới hắc, sắc mặt ửng hồng, không sai, thật là dịch. Chuột bệnh trạng, trong đó có mấy cái là cấp tính hình, nàng nếu là không có tới, sợ là chịu đựng không nổi. Quay đầu lại nhìn cái kia hình như là dẫn đầu người liếc mắt một cái. Vị này, nam nhân nhớ tới chính mình còn không có tự giới thiệu quá, chạy nhanh nói tiếp nói, ta kêu khâu vũ, đại phu kêu tên của ta liền có thể. Còn hảo là kêu khâu vũ, không phải kêu hạng võ, trung ly tình nhi trong lòng âm thầm phun rầm dĩ. Khâu vũ, này bệnh tuy rằng sẽ không lập tức Muốn nhân tính mệnh, nhưng lại là sẽ lây bệnh Này đại khái cũng là linh chủ tưởng thiêu chết các ngươi nguyên nhân Các ngươi chạy đến này tới sau đã chết không ít người đi Đối mặt chung ly tình nhi khẳng định ngữ khí Khâu vũ vô phát phản bác là Chúng ta nguyên bản dìu già rắt trẻ chạy ra phân biệt không nhiều lắm 400 người Đã chết 36 người, không có chạy trốn ra tới những người đó Sợ là đã, phỏng trừng bị bệnh đã bị thiêu chết đi, đáng tiếc, này bệnh như thế làm, là khó tuyệt tự, trừ phi toàn bộ Thanh Châu thành tới một lần đại rửa sạch, bất quá, nếu Thanh Châu lĩnh chủ thật như thế làm, kia này phải, là tạo định rồi, liền tính là nghèo khổ dân chúng, cũng không phải mỗi người đều là mềm quả hồng, ngấm lại ở trong máy tính đã từng xem qua những cái đó số liệu, ở cái kia tương đối đạt niên đại. Nhiều lần dịch chuột bạo còn không phải đã chết như vậy, nhiều nhân tài có thể ức chế trụ, huống chi, là ở cái này cái gì đều ở vào khởi bước. Giai đoạn dị thời không, thu hồi suy nghĩ, trung ly tình nhi nghiêm túc lên, khâu vũ, ta cũng không truy vấn các ngươi là như thế nào từ Thanh Châu trong thành chạy ra tới. Từ về cơ bản tới nói, Thanh Châu thành chủ quyết định cũng không sai, nếu là không thiêu chết nguyên nhân, Thanh Châu thành sợ là muốn tử tuyệt. Nhưng là bọn họ giấu giếm bệnh tình không đăng báo, tạo thành như bây giờ không thể khống chế tình huống, cũng là thanh châu lĩnh chủ thất trách, ta là đại phu. Không hỏi thị phi, nhất định sẽ tận lực trị liệu hảo các ngươi, nhưng là các ngươi cũng đến đáp ứng ta, đem các ngươi trong lòng sở hữu tâm tư buông. Khâu vũ miệng trương trương, lại cái gì đều không có nói ra, vị này nghe thanh âm liền biết tuổi không lớn đại phu như thế nào liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Bất quá đối bọn họ tới nói, chỉ cần có thể sống sót, có khẩu cơm ăn, bọn họ cũng sẽ không đi tưởng những cái đó có không, bởi vì bọn họ có thể mất đi, nguyện ý mất đi. Đã quá ít quá ít, nghẹn ngào thanh âm, khâu vũ nói là, chỉ cần tiểu thư có thể cứu chúng ta. Trung ly tình nhi vừa lòng gật đầu, ta đương nhiên sẽ tận lực. Nhĩ tiêm nghe được cái gì thanh âm, vội nói tiếp, ta đồng bạn mau tới rồi. Làm ngươi người không cần ngăn trở, miễn có thương vong. Này đó dựa vào một cổ tử sư lực dân chúng làm sao là những cái đó yêu đối thủ, đặc biệt là ở lo lắng nàng an nguy dưới tình huống. Khâu Vũ nghe vậy lập tức đi ra lều trại, liền nhìn. Đến ở một cái trung niên nho nhá nam nhân dẫn dắt hạ, hai nam một nữ chậm rãi tiến đến, rõ ràng trước một giây còn có mấy chục trượng ở ngoài, giây tiếp theo liền tới rồi trước mắt, Khâu Vũ là biết hàng người. Lập tức làm ra người một nhà thù thế, Chính mình đón đi lên. Đại phu ở bên trong, Xin theo ta tới. Hiên viên bách liếc hắn một cái, Lại quét mắt bốn phía, Trong lòng có chút hiểu rõ, Đi theo khâu vũ tiến vào lều trại, Quả nhiên liền nhìn đến bọn họ quan tâm người. Chính ngồi xổm một đống người chung, Tiểu thư, Trung ly tình nhi quay đầu lại nhìn tiến vào bốn người, Hiên viên, địch hy, Mặt lạnh hình không, Còn có mạc ngữ, đem kê nghi bọn họ phóng trong nhà ân, trong nhà yêu cầu người chủ sự, kê nghi tính tình thích hợp, hiên viên vừa nói vừa đánh giá bốn phía vô diễm nói được không sai, những người này sát thật chỉ là chút nghèo khổ dân chúng, trung ly tình nhi theo hắn ánh mắt cũng ở lều trại dạo qua một vòng, có chút ngược ngùng, hiên viên ta lại tự tìm phiền toái hiên viên cười khe lắc đầu tiểu thư làm được thực hảo ngài là đại phu Một câu đại phu, khái quát Trung Ly tình nhi vài lần xen vào việc người khác nguyên do, đúng vậy, đại phu, còn không phải là quản người khác nhàn sự sao, nếu là chỉ lo chính mình, nào dùng đến đi quản người khác có bệnh không bệnh. Trung Ly tình nhi cười, mặt mày đều là ý cười, bị người một nhà lý giải cảm giác thật tốt, chuẩn bị hỗ trợ đi, ta một người sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, là... Khâu Vũ, ngươi chịu những người này ra tới nấu nước, muốn rất nhiều, nơi này mỗi người đều phải dùng nước thuốc rửa sạch, ta hy vọng nơi này mọi người, mặc kệ có bệnh không bệnh đều dùng nước thuốc tắm gội, bởi vì này bệnh là bệnh truyền nhiễm, hiện tại không bị bệnh không thấy được sau này liền sẽ không, này bệnh là có thời kỳ ủ bệnh. Khâu Vũ liên tục gật đầu, là, ta đây liền đi làm người nấu nước, đại phu còn có khác phân phó. Sao? Trung ly tình nhi quét mắt đầy đất người bệnh Ta còn cần một ít bồn tắm Cái loại này đại thùng tắm càng tốt Ngươi xem có thể hay không nghĩ cách lộng một ít Cái này có Chúng ta cùng nhau ra tới người có cái thợ một đại sư Đến nơi đây sau một ít ra cụ cái gì đều là hắn làm Bởi vì có không người Hắn cũng giúp đỡ làm không ít đại thùng tắm Vừa lúc có tác dụng Này liền hảo Thật sự thiếu liền thay phiên tới Bắt đầu đi Hiên viên Các ngươi mấy cái giúp ta, đảo dược, vô diễm, ngươi đem ngươi trong bao dược thảo toàn cấp hiên viên, rồi mới đi giúp ta thải xích thược, ta không có thời gian đi, một hồi khả năng sẽ không đủ, là, mọi người cùng kêu lên ứng, từng người bận rộn, trung ly tình nhi lại một lần một đám bắt mạch, tình huống thật sự nguy cấp liền ủy viên thuốc viên, trước kia luyện những cái đó đều đưa vào cung, ra tới trước luyện cũng không nhiều, dịch bệnh lây bệnh phạm vi quá lớn, Nàng dược căn bản không đủ, chỉ có thể ở thời khắc máu chốt dùng. Mạc ngữ khẽ không tiếng động đi theo chung ly tình nhi sau lưng, cực có ánh mắt giúp đỡ, bên ngoài vẫn luôn ở quan vọng mọi người biết chính mình thân nhân được cứu rồi. Căn bản không cần khâu vũ động viên, tích cực công việc lưu bù lên, cùng nhau ra tới liền như vậy những người này, đã chết như vậy nhiều, bọn họ không muốn lại mất đi bất luận cái gì một cái. Hiên viên, ngươi nhớ kỹ, cái này... Cái này cái này, những người này đi trước dùng nước, thuốc tắm gội, bọn họ tình huống không tốt lắm, ta đi phối dược sắc thuốc, không xong, dược lẩu niêu không đủ, hiên viên, có thể cho kê nghi nghĩ cách lộng một ít làm người đưa tới sao. Trung ly tình nhi dù sao cũng là lần đầu tiên một người đối mặt loại này đại quy mô bệnh, trước kia liền đến khám bệnh tại nhà cơ hội đều cực ít, kinh nghiệm nghiêm trọng không đủ, sắp đến đầu liền có chút luống cuống tay chân này cũng làm nàng nhìn muốn so di vang thân thiết hơn cùng chút. Xa cách cảm thiếu rất nhiều, hiên viên ngẩng đầu xem nàng, đảo dược tay không đình, kỳ thật bọn họ đều có thể dùng thuật tới lộng này đó, lại mau lại nhẹ nhàng, chính là tiểu thư nghiêm lệnh bọn họ lộ ra ngoài chính mình, hơn nữa bọn họ cảm thấy, như thế làm làm cho bọn họ càng nhân tính hóa, cũng liền vui vẻ. Đương nhiên có thể, ta lập tức thông chi hắn, tiểu thư không cần lo lắng, Trung ly tình nhi yên lòng, đi đến một bên, ấn phân lượng phối ra một phần phân phương, thuốc, mạc ngư ở lều trại ngoại sinh hảo hỏa, lấy ra vô diễm ra cửa trước tính cả dược thảo cùng nhau lấy ra tới dược nồi, đem một phần dược liệu bỏ vào trong nồi, trình độ quá dược liệu, phóng tới hỏa thượng chăm sóc lên, những việc này tuy rằng ngày thường đều là vô diễm ở làm, nhưng là nàng xem đến nhiều, tự nhiên cũng không làm khó được nàng. Khâu Vũ đi tới, cung kính nói, đại phu nước ấm đã chuẩn bị tốt trung ly tình nhi gật đầu hiên viên ngươi đem đảo tốt dược thảo Dược theo ở ngụy ninh nơi đó phân lượng để vào thùng tắm phao thượng mười phút sau lại cùng địch hi hình không cùng nhau đem ta vừa rồi kêu ngươi nhớ kỹ những người đó đi trước để vào thùng tắm ngâm khâu vũ liên tục xua tay nhìn bọn họ nhìn liền giá cả xa xỉ quần áo từ chúng ta tới ôm người thì tốt rồi bọn họ trên người đều không quá sạch sẽ Không phải ta không nghĩ cho các ngươi hỗ trợ, mà là các ngươi hiện tại trạng thái đều không quá khỏe mạnh, vẫn là tận. Lực thiếu cùng người bệnh tiếp xúc tương đối hảo. Trung ly tình nhi cơ hồ có thể khẳng định, những người này không có nhiễm bệnh cực ít, không phải nàng xem trọng chính mình. Nếu là không có nàng trong lúc vô ý tiến vào nơi này, những người này căn bản không cần phủ lĩnh chủ đuổi bắt, đại khái liền sẽ bị dịch bệnh tận diệt. Hiên viên không để ý đến khâu vũ, dựa theo tiểu thư phân phó đem đảo tốt dược thảo cầm đi ra ngoài, bọn họ có lẽ không cứu thị nhân loại, nhưng là tuyệt. Đối cảnh giác nhân loại, cho dù là ở như bây giờ nhân loại rõ ràng ở vào hoàn cảnh sâu dưới tình huống, hắn vẫn như cũ không dám xem thường bất luận cái gì một người, cho nên, bọn họ chỉ cần nghe theo tiểu thư phân phó, đi theo tiểu thư xem nàng trong mắt thế giới liền hảo, xem khâu vũ đứng ở một bên có chút không biết làm sao. Trung ly tình nhi trong lòng mềm nhũn, này kỳ thật cũng là cái trong lòng có lương chi người, bằng không sẽ không mang theo đại gia chạy đến nơi đây. Tới, hơn nữa gánh khởi lãnh đạo trách nhiệm, loại này bị tử vong thời khắc uy hiếp thời điểm, dẫn đầu người cũng không tốt làm, trách nhiệm cùng áp lực đều rất lớn. Khâu vũ, một hồi có người cho ta đưa dược lẩu niêu tới, ngươi làm người giúp ta nhiều khởi mấy cái bếp lò, rồi mới tìm mấy cái linh hoạt một chút người tới giúp ta xem bếp lò. Như thế nhiều người đều phải uống thuốc, chúng ta liền này vài người cố bất quá tới. Nghe được có việc làm, khâu vũ liên tục gật đầu. Là, ta đây liền đi an bài. Hôm nay là cái mặt trời rực rỡ thiên, nhưng là núi sâu trung độ ấm cũng không đặc biệt cao, lâm ấm nơi trốn, thùng tắm liền đặt ở bên ngoài bóng ma chỗ, trung ly tình nhi thô thô đếm một chút, 13 cái, đại khái muốn luân 3 lần mới có thể làm lều chạy những người đó đều tẩy thượng một lần. Yêu cầu chút thời gian, hy vọng hôm nay cơm chiều trước có thể chạy trở về, bằng không bách nam nơi đó không tốt lắm giao đãi, hắn hôm qua mới giao đãi. Không có việc gì tốt nhất thiếu ra cửa, nàng nếu là vừa ra khỏi cửa liền không thấy hồi, bọn họ khẳng định muốn lo lắng, sợ bọn họ treo chọc thượng cái gì phiền toái. Tiểu thư, nơi này chúng ta tới thì tốt rồi. Hiên viên ngăn lại nàng, không cho nàng tới gần thùng tắm, bên trong tất cả đều là thành niên nam nhân. Tiểu thư tuổi còn như thế tiểu, lại là công chúa chi thân, thanh danh cũng không thể bại hoại. Trung ly tình nhi cười như không cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói, hiên viên, ngươi thế tục, cùng ta cũng có như thế lâu, ngươi nên biết, ta cũng không để ý này đó. Hiên viên kiên trì, chính là, lấy tiểu thư tính tình cũng sẽ không tưởng thay đổi những người khác ý tưởng, ta vô pháp chịu đựng tiểu thư bị người ta nói nhàn thoại, ai nói liền nói ta còn có thể cường người khác tư tưởng không thành. Hiên viên, ngươi nếu tưởng đi theo ta, kia từ giờ trở đi liền muốn thói quen, ta thân phận chỉ có một, kia đó là đại phu, mặt khác, ta tùy thời có. Thể vứt bỏ, ngươi có thể bảo đảm sau này ta sở hữu người bệnh đều là nữ nhân sao? Nàng muốn thật là không kiên nhẫn, ý định ẩn vào dân gian đi, trong hoàng cung vị kia thật đúng là không thấy được có thể tìm được nàng. Hiên viên im lặng, đúng vậy, Hắn như thế nào liền đã quên tiểu thư tuy rằng biểu hiện đến vâng theo hết thảy quy tắc, kỳ thật đáy lòng là nhất không đem này đó đương một chuyện người, chỉ cho nên hiện tại còn có thể chịu đựng, là bởi vì hết thảy đều còn ở nàng. Điểm mấu chốt trong vòng, một khi chạm đến điểm mấu chốt, nàng khẳng định sẽ sạch sẽ lưu loát không chút do dự vứt bỏ. Tưởng cập này là, hiên viên đã biết, sau này tiểu thư chỉ cần ân chính mình ý nguyện làm việc liền hảo, Hiên viên sẽ giúp đỡ tiểu thư quét dọn hết thảy. Trung ly tình nhi nhìn trời, vô ngữ. Hiên viên, đừng nói đến giống như ta phải làm nữ vương dường như. Ta đối những cái đó không có hứng thú. Những người này là ta người bệnh, liền như thế đơn giản. Nếu là sau này có người nói nhàn thoại, có thể, hắn sau này ngàn vạn đừng sinh bệnh. Nếu là nữ nhân, ta khiến cho nam đại phu đi. Nếu là nam nhân, ta tự mình tới cửa. Hiên viên rốt cuộc cười khai, là đâu, hắn tiểu thư trước nay đều không phải bị khi dễ không hoàn thủ người, nàng phản kích thường thường ngoài dự đoán mọi người, rồi lại có thể ở giữa hồng tâm, là, mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương, chỉ cần chúng ta đã biết, nhất định sẽ đưa tiểu thư qua đi, này đó đối bọn họ. Mà nói, rất đơn giản, chỉ cần tiểu thư vui vẻ liền hào, tránh ra lộ, hiên viên đứng ở chung ly tình nhi sau lưng. Từ giờ khắc này bắt đầu, hiên viên bách mới chân chính làm được duy tiểu thư mệnh là từ. Khâu Vũ khẳng định trong lòng suy đoán, trước mắt tuổi này không lớn đại phu thân phận thực không bình thường, giống nhau phú quý nhân gia tiểu thư hắn cũng từng gặp qua, tuyệt không có như vậy khí độ, nàng tôi tớ đại khái chỉ cần một cái ra tay, bọn họ những người này liền. Toàn đến nằm sấp xuống, như vậy đại gia tiểu thư lại lựa chọn làm đại phu, thật là giống nhau mễ dưỡng bạch dạng người A. Tiến lên vài bước đi vào thùng tăm trước, đối như vậy trần chuồng, trung ly tình nhi không hề cảm giác, ấn linh hồn tuổi tới tính, nàng đã mau buôn tam, nói nữa, trong máy tính cái gì không có, luyện những cái đó giết người kỳ xảo khi, yêu cầu đó là đối nhân loại thân thể vô cùng quen thuộc, trừ bỏ mặt ngoại, mặt khác bộ vị có thể tẩm vào nước chung đều, tẩm đi vào, trên mặt cũng dùng khăn lông ướt sát tận lực làm cho bọn họ toàn thân mỗi một tấc làn da đều bị nước thuốc chiếu cố đến là mọi người cùng kêu lên ứng trừ bỏ hiên viên đám người ngoại mỗi cái thùng tắm trước đều có từng người thân nhân bằng hữu ở chiếu cố biết đây là cứu trị chính mình thân hữu hy vọng mỗi người nhìn phía trung ly tình nhi ánh mắt chung đều là tràn đầy cảm kích trên bầu trời chuyển đến tiếng gió trung ly tình nhi còn không có tới kỳ ngẩng đầu minh tể liền xuất hiện ở nàng trước mặt Trong tay dẫn theo, trên vai trọn, trên lưng cột lấy tất cả đều là dược lẩu niêu, liền tính hiên viên đám người biết hắn là vì không lộ ra ngoài mà như thế lấy lại đây, vẫn là không nhìn cười lên, trung ly tình nhi nhìn cười ý, minh tể, này không phải là kê nghi cho ngươi cột lên đi. Minh tể cũng cảm thấy chính mình này tạo hình thật sự lấy không ra tay, ngượng ngùng ngượng ngùng nói, không phải, là nguy nhạc cho ta chói. Bách Nam vợ chồng tới. Kê nghi đại ca đi chiêu đãi, vậy khó trách, lấy kê nghi tính tình, như thế nào khả năng cho hắn trói đến như thế buồn cười, địch hy tiến lên giúp đỡ đem dược lẩu niêu cởi xuống tới, trung ly tình nhi nhìn phía có chút lăng nhiên khâu vũ, khâu vũ, bếp lò đều chuẩn bị tốt sao, khâu vũ phản ứng lại đây, những người này thực lực, thật là sâu không lường được, nếu là bọn họ là địch nhân, là, đều chuẩn bị tốt, người cũng chuẩn bị tốt, liền ở bên kia dâm. Mát địa phương, kia hảo, cùng ta tới, mấy người trở về đến lều trại, đem nơi đó một đống một đống phân tốt dược liệu phân biệt cất vào dược lẩu niêu, thêm thủy không quá dược vật, đem dược lẩu niêu đặt ở lò hòa thượng dùng trung hòa chiên nấu, không cần đem dược đốt trọi, là, hơn nữa mạc ngữ nhìn cái kia, cũng mới 17 cái dược lẩu niêu, nhìn dáng vẻ lại chỉ có thể luôn tới, trung ly tình nhi trong lòng ám trào. Nếu là nàng ở nhà thời điểm liền đi trong thị trấn bổ. Túc này đó yêu cầu đồ vật. Nào đến nỗi hiện tại như thế luống cuống tay chân. Việc này, lại một lần thuyết minh nàng kinh nghiệm không đủ. Sờ sờ có chút đói bụng hiểu rõ. Phiên phiên chính mình không gian cười khổ. Xem ra chính mình thật là hủ bại. Thói quen mọi người hậu hạ. Chính mình trong không gian cơ bản không có gì sinh hoạt vật phẩm. Nhìn dáng vẻ sau này đến chú ý. Tiểu thư, ăn trước điểm đồ vật. Một hồi ngày còn có đến vội Trung ly tình nhi nguyên lai like trống trải Phía trước xuất hiện một chương tiểu bàn gỗ cùng tiểu chiếc ghế Mặt trên bày còn mạo hiểm nhiệt khí đồ ăn Không gian chính là điểm này hảo Như thế nào đi vào liền như thế nào ra tới Thời gian là hoàn toàn động lại Trung ly tình nhi cũng không khách khí Đặt mông ngồi xuống Mạc ngữ thật chi kỷ Ta thực sự có điểm đói bụng Mạc ngữ trong mắt mỉm cười Này nguyên bản chính là mạc ngữ nên làm Khâu Vũ ở nơi xa nhìn, biên thẩm mắng chính mình cũng không chú ý canh giờ. Biên cảm thán vị này đại phu địa vị ở như vậy, hoang sơn gia lĩnh đều có thể ăn thượng như thế nóng hầm hập đồ ăn, đủ có thể thuyết minh hết thảy. Ông trời rũ lòng thương, bọn họ thật là gặp gỡ quý nhân. A cường, ngươi đi đem ngày hôm qua đánh kia đầu lợn rừng nướng. ở tại này trong núi duy nhất chỗ tốt chính là không cần lo lắng không ăn không uống, nguồn nước liền ở phụ cận đây cũng là lúc ấy lựa chọn ở chỗ này đặt chân nguyên nhân ăn mãn sơn khắp nơi đều là chỉ cần tiểu tâm đề phòng đại hình động vật đột kích bọn họ ở chỗ này nhất không có khả năng chính là đói chết hào ta lập tức đi a cường cao giọng đáp những người này đều là ân nhân cứu mạng sát thật phải hảo hảo chiêu đãi mới được ăn uống no đủ sau trung ly tình nhi đi vào thùng tắm trước phao đến thời gian có điểm lâu thủy lại đủ nhiệt Mọi người mặc kệ là thùng vẫn là thùng ngoại đều bắt đầu đổ mồ hôi, nắm lên trong đó một người tay trái bắt mạch, đây là kia mấy cái. Tình huống nguy cấp mấy người chung một cái, sau một lúc lâu lại thay đổi một cái khác, chầm ngâm một hồi, khâu vũ, đem không ra tới giường ngủ thượng sở hữu đồ vật đều đổi đi, lấy xa một chút thiêu hủy, làm người tiếp tục nấu nước, này một nhóm người không sai biệt lắm, chuẩn bị thay cho một đám, là thùng tắm bên cạnh phụ nhân cắn cắn môi vẫn là tiểu tiểu thanh hỏi đại phu hải tử hắn cha tình huống như thế nào có thể cứu sống sao ta ta hải tử đã không có lại nếu không có hắn ta cũng không cần sống trung ly tình nhi nhìn khóe mắt đuôi lông mày tịnh là đau thương tiểu tụy phụ nhân trong mắt có thương xót trận này dịch bệnh lúc sau có bao nhiêu cái gia đình đến thừa nhận loại này mất đi đau đớn lúc này khả năng không hề vướng bận độc thân quả nhân càng tốt đi ta sẽ đem hết toàn lực ngươi không cần quá lo lắng phụ nhân lau khô nước mắt cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu xoay người rời đi tâm lại ngạnh người, đối mặt loại này sinh ly tử biệt cũng vô pháp làm được đạm nhiên huống chi, ở chỗ này ba năm nhiều nàng tâm đã mềm hóa rất nhiều những cái đó năm dưỡng ra tới lạnh lẽo đã làm nhạt chỉ là trải qua còn ở Minh khắc dưới đáy lòng, thực mau, lều chạy sửa sang lại hảo, hiên viên mang theo mấy người theo thứ tự đem người một lần nữa ôm trở về, rồi mới chạy nhanh đi đảo dược, chuẩn bị tiếp theo phê dược thảo, một lần nữa hào một lần mạch, mạc ngữ, đem dược đoan tiến vào, là, mạc ngữ bên này dược sớm hảo, vẫn luôn đặt ở bếp lò thượng dùng tiểu hòa ôn, nghe được tiểu thư phân phó, chạy nhanh đổ ra tới đoan đi vào. Đem dược cho ta, ngươi đi xem mặt khác dược hảo không có, khâu vũ, giúp ta đem người này nâng dậy tới, làm hắn dựa vào trên người của ngươi, đối, chính là như vậy. Cẩn thận đem dược một muỗng một muỗng uy đi vào, nâu thấm nước thuốc nghe liền một cổ cay đắng ập vào trước mặt, nhưng là trung ly tình nhi nghe nhiều, ngược lại cảm thấy này cổ. Dược hương rất là dễ người. tiểu thư, dược đều có thể, Mạc ngữ bưng một cái khác chén tiến vào. Mặt trên còn mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí, trung ly tình đầu tay cũng không trở về, sở trường trung khăn lùa lau hạ người bệnh cầm nhỏ giọt nước thuốc, toàn đảo ra tới lạnh, khâu vũ, ngươi lại phái cá nhân phối hợp mạc ngữ uy dược. Là, tưởng văn, ngươi phối hợp mạc ngữ tiểu thư, mạc ngữ đối người khác xưng hô nàng tiểu thư không có gì cảm giác, thẳng đi ra ngoài ấn tiểu thư phân. Phó đem dược đều đảo ra tới lạnh, rồi mới mới trở lại lều trại uy dược. Một vòng dược uy xong, bên ngoài thủy cũng thiêu hảo, không cần lại đến xin chỉ thị ta, hiên viên, giao cho ngươi. Nói xong, Trung Ly Tình Nhi liền nhắm mắt lại xem mạch, không hề quản bên ngoài sự, mạch tượng ổn điểm, nhưng là muốn chuyển biến tốt đẹp. Tuyệt không phải như vậy mau, Trung Dược Dược hiệu xa không có thuốc Tây Mau, nhưng là trị tận gốc, thẳng đến Thái Dương Tây Hạ, vô diễm đều hái thuốc. Đã trở lại, Trung Ly Tình Nhi mới kết thúc bận rộn. Nhìn nhìn trong tay nguyên bản tuyết trắng khăn lùa đã mau hoàn toàn thành màu nâu, tùy tay ném, lại toàn bộ hào một lần mạch, đối một bên mặt có yêu sắc khâu vũ nói, mạch tượng thực ổn định, chúng ta cần thiết đến đi trở về, ngày mai ta sẽ lại qua đây, ta sẽ lưu lại một ít dược thảo, các ngươi nơi này tất cả mọi người lấy này đó đi phao một chút tắm, hôm nay cho bọn hắn chiên những cái đó dược các ngươi cũng có thể uống. Những cái đó dược cơ bản đều còn có thể chiên 2 đến 3 lần. Các ngươi đều uống một ít khâu vũ cung kính khom mình hành lễ, hắn sau lưng một đám người cũng đi theo khom người, hoặc hành lễ. Cảm ơn đại phu, không biết đại phu có thể hay không lưu lại tên họ, làm cho chúng ta cả đời đều ghi nhớ trong lòng. Trung ly tình nhi ngoát ngoát khóe môi, đây là sợ nàng sau này không hề tới, tưởng nhớ kỹ nàng lúc này đây ân tình sao. Ta là đại phu, các ngươi là người bệnh, đây là một cái lẫn nhau quan hệ. Các ngươi không cần phải cảm tạ, ta họ tịch, ngày mai còn sẽ qua tới, không cần lo lắng. Khâu vũ hơi hơi đỏ mặt, có loại đem lòng tiểu nhân đo ra quân tử cảm giác, bất quá, người không đều như vậy sao? Ai còn sẽ thượng vội vàng tới này núi sâu cứu người? Vị tiểu thư này có thể ở chỗ này háo thượng một ngày đã thực nhân nghĩa. Cảm ơn tịch đại phu, chúng ta cũng không có gì lấy đến ra tay, thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngài mới hảo. trốn đi Thời điểm liền vứt bỏ rất nhiều đồ vật, hiện tại có được, cũng chỉ là miễn cưỡng làm cho bọn họ sinh tồn đi xuống mà thôi, lấy này tiểu thư bộ tịch, mấy thứ này căn bản là sẽ khinh thường nhìn lại đi. Trung ly tình nhi xua xua tay, không cần phải nói này đó, ta coi như cấp chính mình tích âm đức, hiên viên, chúng ta đi thôi. Là, đoàn người rõ ràng là chậm rãi rời đi, lại cực nhanh biến mất ở trước mặt mọi người, tưởng văn sát sát mắt, không thể tin tưởng nói. Đại ca, chúng ta sẽ không gặp phải sơn gia trung tinh quái đi, này cái gì bản lĩnh A. Khâu vũ khom lưng nhặt lên trên mặt đất kia khối đã thay đổi sắc khăn lụa, tơ lụa mềm mại, thượng thủ liền biết là cực phẩm, sẽ không, tịch đại phu hẳn là cái nào đại gia tộc ra tới tiểu thư, thân phận khả năng còn không thấp, ha ha, liền tính nàng thật là tinh quái, ta khâu vũ cũng nguyện ý cùng như vậy tinh quái giao tiếp, bởi vì nàng tâm là thiện, ít nhất chúng ta những người này mệnh là nặng. Cứu." Tưởng Văn liên tục gật đầu, chính là so với muốn thiêu chết chúng ta người, Tịch Đại Phu đơn giản chính là Bồ Tát đầu thai. Đem khăn lùa để vào trong lòng ngực, "A Cường, giữa trưa đồ ăn còn có dư lại sao chúng ta tùy tiện ăn một chút rồi mới an bài gác đêm?" "A Cường gãi gãi đầu, "Đại ca, khi đó bận quá, ta đã quên nói cho ngươi, giữa trưa nướng kia đầu lợn rừng bọn họ đều không có ăn." nói bọn họ trên người có chứa lương khô làm ta phân cho những người khác ăn khâu vũ giơ tay liền cho hắn một cái bạo túc ngươi là heo a như thế đại sự cũng có thể quên nhân ra giúp chúng ta một ngày thủy không uống một ngụ cơm không ăn một ngụ thật là nếu là bọn họ ngày mai lại đến chúng ta lấy cái gì thể diện đối bọn họ mọi người trầm mặc tưởng văn trước nhìn không được hỏi đại ca bọn họ ngày mai thật sự còn sẽ đến sao Khâu Vũ trầm mặc một hồi, ta tin tưởng bọn họ còn sẽ đến, không cần ta nói các ngươi cũng nhìn ra được, bọn họ có bao nhiêu lợi hại, nếu không phải cam tâm tình nguyện giúp chúng ta, bọn họ đại có thể đả đảo chúng ta chạy lấy người, chính là bọn họ không có như thế làm, mà là tận tâm tận lực giúp chúng ta, ta nguyện ý tin tưởng bọn họ. Là ta cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ, cái kia tiểu đại phu nói sẽ cứu sống hài tử cha hắn hiện tại hài tử hắn cha còn không có tỉnh nàng sẽ không thất tín ngoài dự đoán mọi người nói tiếp chính là ngày thường cực ít nói chuyện phạm tẩu tử trong mắt là trong khoảng thời gian này chưa từng có quá kiên định bởi vì có hy vọng chúng ta cũng tin tưởng tiểu thư ngài đã trở lại kê nghi lánh mấy người đứng ở viện môn khẩu chờ trung ly tình nhi cười làm gì ở bên ngoài chờ đừng học này đó mặt ngoài công phu Kê nghi chỉ cười không nói, đi theo mọi người cùng nhau vào sân mới nói tiếp, tiểu thư, ngài đi trước rửa mặt trải đầu, đồ ăn lập tức thì tốt rồi, ta phỏng chừng buổi tối bách nam vợ chồng hẳn là sẽ đến. Trung ly tình nhi nhướng mày, không tỏ ý kiến, đều đi rửa mặt trải đầu một chút đi, vô diễm, ta quần áo mang đủ rồi sao, nhìn dáng vẻ mấy ngày này là không đến sạch sẽ lúc, nếu không đi cho ta lộng mấy bộ đơn giản điểm quần áo. Vô diễm biên đi theo nàng trở về phòng, biên trả lời, mang thật sự đủ, tiểu thư hoàn toàn không cần lo lắng, bất quá này một thân xác thật dườm giả điểm, một hồi xuyên bộ đơn giản một chút. Trung ly tình nhi liền đang đợi câu này, nàng hiện tại tại. Đây phương diện hoàn toàn không có ngôn quyền, liền tiểu nội cái gì đều ở vô diễm nơi đó, vô diễm cho nàng xuyên cái gì, nàng cũng chỉ có thể xuyên cái gì, bằng không, nàng cũng chỉ có thể khoát chăn đơn ra cửa rửa mặt trải đầu hảo sau, trung ly tình nhi nhìn vô diễm tảo phịch hữu phịch, bất đắc dĩ nhắc nhở nói, vô diễm, ngươi đáp ứng ta cho ta xuyên đơn giản. Vô diễm quét nàng toàn thân liếc mắt một cái, đây là A. Trung ly tình nhi hoàn toàn vô ngữ, này nơi nào đơn? giản ta nhìn cùng hôm nay xuyên không sai biệt lắm A. Đơn giản nhiều, kia bộ quần áo tổng cộng có 12 tầng, này bộ mới sáu tầng, suốt thiếu một nửa. Đa dạng cũng ít rất nhiều, chỉ là kiểu dáng cùng trên quần áo bản vẽ không có biến hóa mà thôi. Là như thế này sao? Trung ly tình nhi cúi đầu, vẫn là nhìn không ra, trước kia cũng không cảm thấy có bao nhiêu hậu a như thế nào liền có 12 tầng. Cảm giác cùng cái này 6 tầng không có gì khác nhau a hơn nữa này đại. Nhiệt thiên, như thế nào liền phải xuyên như vậy nhiều tầng? Bất quá, nàng cũng không có cảm thấy hậu là được. Vô Diễm liếc nhìn nàng một cái liền biết nàng suy nghĩ cái gì, loại này chỉ bạc tơ tầm nếu là điểm này chỗ tốt đều không có, nơi nào xứng được với chân quý, hảo, ta giúp ngài lộng một chút đầu. Trung ly tình nhi ngồi ở gương đồng trước, cảm giác nguyên bản ước dầm dề đầu nháy mắt làm, này Vô Diễm, đem thuật đều dùng tại đây mặt trên, bất quá, thật phương tiện, có thể, đi ra ngoài ăn cơm đi, ngài nên đói bụng. Giữa trưa cũng không có hảo hảo ăn, lại vội một ngày, là có điểm, vội lên thời điểm đảo không có gì cảm giác, là, ngài vội thời điểm liền tân cố vội vàng, làm việc quá mức chuyên nhất, vô diếm ở trong lòng nói, tới rồi nhà chính, đại gia đã đều ở, đợi lâu, ăn cơm đi, là, cơm sau, trung ly tình nhi bưng chén trà nghe kê nghi báo cáo hôm nay bách nam vợ chồng tới chơi sự, đại khái là từ người hầu trong miệng nghe được ngài. Đi ra ngoài, giữa trưa còn không có trở về, liền lại đây thăm thăm tình huống. Bình thường, hiện tại Thanh Châu trong thành tất cả mọi người trước cầu tự bảo vệ mình, bọn họ có thể thuê cái sân cho chúng ta, đã là rất có mật. Tiểu thư, bọn họ đến viện môn ngoại. Bởi vì là ở trong nhà người khác, bọn họ đem cảnh giới tuyến thiết lập tại viện môn khẩu, cũng sẽ không đi xâm phạm riêng tư của người khác. Trung ly tình nhi gật đầu, tĩnh tâm chờ đợi. Đối hai người ý đổ đến, nàng đại khái trong lòng hiểu rõ, tịch tiểu thư nhưng ở, Bách Nam thanh âm mới vừa vang lên, nguyên bản nhắm chặt môn không gió tự khai, nhà chính hết thảy ánh vào mi mắt, hắn muốn gặp người thẳng nhiên ngồi ở chủ vị, mắt mang ý cười nhìn hắn, phảng phất đã sớm biết hắn sẽ đến mà cố ý chờ dường như, Trung Ly tình nhi đứng dậy túc tay tương dẫn, Bách Nam tiên sinh, Bách phu nhân, mau mời tiến, hai người đối xem một cái đi vào, này rõ ràng là ở chính mình trong nhà, cố tình chính là có làm khách cảm giác, này tư vị thật là quái, mạc ngữ dâng lên trà cùng vô diễm phân trạm tiểu thư hai sườn, chung ly tình nhi cười cười, ban ngày Bách Nam tiên sinh liền đã tới, hiện tại lại lại đây, là có việc muốn nói với ta đi, Bách Nam tiên sinh lại lần nữa đối trước mắt vị tiểu thư này nói thẳng không thích ứng hắn là người làm ăn, liền tính đọc không ít thư Vẫn như cũ che giấu không được hắn là người làm ăn sự thật, người làm ăn nói chuyện từ trước đến. nay hư hư thật thật, loanh quanh lòng vòng, dĩ vãng cũng nhiều là cùng người như vậy giao tiếp. Phủ vừa tiếp xúc loại này hình người, thật đúng là không thói quen. Tiểu thư thật là sảng khoái nhanh nhẹn, nghe được người gác cổng nói tịch tiểu thư sáng sớm liền đi ra ngoài. Giữa trưa còn không có thấy trở về, ta liền có chút lo lắng, rốt cuộc tiểu thư vừa thấy chính là xinh gương mặt. Bị tuần tra quan binh bắt được là rất khó thoát thân. Đặc biệt là còn ăn mặc như vậy đẹp đẽ. Quý giá, che mặt khăn nhìn liền thần bí. Hiện tại Thanh Châu thành nhất không chào đón chính là loại người này. Trung ly tỉnh nhi hơi mang xin lỗi cười cười. Mệt bách nam tiên sinh lo lắng, không dối gạt tiên sinh. Ta tới Thanh Châu xác thật là có một số việc muốn xử lý. Có lẽ qua mấy ngày bách nam tiên sinh liền sẽ biết, yên tâm. Ta sẽ bảo ngươi một nhà bình an sẽ không cho các ngươi rước lấy phiền toái bách nam vợ chồng đối xem một cái này tiểu thư nói chuyện thật lớn khẩu khí tưởng hắn bách gia ở hoàng thành cũng là truyền thừa quanh năm đại gia tộc tộc trưởng cũng không dám nói nói như vậy này tịch tiểu thư rốt cuộc là cái gì thân phận chẳng lẽ cũng là hoàng thành trung ra tới chính là hắn trong ấn tượng đại gia tộc trung không có tịch này một họ a ta cũng không cất dấu gạt tịch tiểu thư Thanh Châu Thành ở Hồng Thủy còn không có hoàn toàn thối lui thời điểm liền sáu tục bắt đầu người chết, hiện tại liền càng không cần phải nói. Ta có chút tin tức nơi phát ra, nghe nói đã thiêu chết không ít người, chính là vẫn là không có ước chế chủ loại tình huống này, này vẫn là Thanh Châu trong thành, ở không có rút đi Hồng Thủy địa phương còn không biết là cái cái gì tình huống. Quả nhiên như thế, trước kia vẫn luôn là suy đoán, hiện tại rốt cuộc từ biết sự thật dân cư minh xác đã biết tin tức này. Trung ly tình nhi không tự chủ được đứng dậy đi dạo nổi lên khoan thai, liền nàng trước mắt tiếp xúc người bệnh. Có thể khẳng định là dịch chuột, kia hắn hướng phụ thân kiến nghị diệt chuột nên là đúng. Chứng thực trong lòng suy đoán, trung ly tình nhi hiện tại chỉ hy vọng phụ thân thánh chỉ có thể nhanh lên tới, thiêu chết lão thử tổng hảo quá thiêu chết người. Bách Nam tiên sinh, phủ lĩnh chủ bày cấm khẩu lệnh phải không? Bách Nam nhìn sắc mặt trở nên nghiêm túc tịch tiểu thư, trả lời là... Này đó tình huống cũng không phải mỗi người đều biết đến, giống nhau dân chúng chỉ biết gần. Nhất người chết bị chết nhiều, hơn nữa cửa thành khống chế, tiến vào còn tính hảo, đi ra ngoài liền phi thường gian nan, cho nên mấy tin tức này cũng không có truyền ra đi. Ta ở Thanh Châu thành ngây người như thế nhiều năm, nhiều ít có chút phương pháp, phải rời khỏi vẫn là có thể, chính là rốt cuộc sản nghiệp đều tại đây, không đến tất yếu thời điểm, ta cũng không nghĩ rời đi liền như thế vẫn luôn kéo bất quá lại như thế đi xuống ta chỉ có thể rời đi Trung Ly tình nhi ở tại chỗ ngồi xuống cầm lấy đã lạnh trà uống lên mấy khẩu cảm ơn Bách Nam Tiên Sinh nói cho ta này đó này đối ta rất hữu dụng ta chỉ có thể nói cho Bách Nam Tiên Sinh ta là đại phu đại phu có đại phu nên làm sự Bách Nam Tiên Sinh đột nhiên đứng lên giọng nói kích động tịch tiểu thư ý tứ là ý tứ là Ngươi là vì này mạt danh người chết bệnh mà đến. Trung ly tình nhi hơi một cát Bách Nam tiên sinh thỉnh ngẫm lại. Này hồng thủy hàng năm đều có. Tuy rằng không có. Năm nay như thế lợi hại. Khá vậy không phải không quá khá lớn. Ở Bách Nam tiên sinh ký sự tới nay. Nhưng có sinh quá loại này hình bệnh. Bách Nam sắc mặt đổi đổi. Cắn chặt răng nói. Có. Đi phía trước số 30 năm có sinh quá như vậy liên tiếp người chết bệnh. Bất quá lần đó không sinh ở Thanh Châu. Mà là Lệ Châu, bởi vì chúng ta gia tộc có một phòng liền ở Lệ Châu, kia ra có cái tuổi cùng ta không sai biệt lắm đại đường huynh để liền chết ở nơi đó, chúng ta quan hệ thực. Hảo, vì việc này còn khóc lớn một hồi, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu, kỳ thật, ta cũng không phải không có hoài nghi quá lần này bệnh cùng lần đó là giống nhau, không dám giảng thôi, rốt cuộc lần đó Lệ Châu, bởi vì này bệnh toàn bộ thành tổn thất một nửa dân cư, thật nhiều năm đều không có khôi phục lại có thể lưu lại một nửa đã thực không tồi, đại hình dịch chuột là có tàn sát hàng loạt dân trong thành hiệu quả, hy vọng lần này tình thế có thể không chế được, đột. Nhiên, Trung Ly tình nhi có dự cảm bất hảo, lần này sự, tuyệt đối không phải lấy nàng sức của một người có thể ứng phó, tinh quang ẩn nói đây là đằng long đế quốc tai nạn, kia liền không sai được, đối tinh quang ẩn bản lĩnh, nàng vẫn là tin tưởng, muốn làm sao bây giờ đâu, làm sao bây giờ đâu, Trung ly tình nhi chuyển trong tay cái ly, nếu không, cùng phủ lĩnh chủ tiếp xúc một lần. Bách Nam tiên sinh, có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút? Mời nói, Bách Nam từ đủ. Loại tích giống nhìn ra tới, trước mắt vị tiểu thư này thân phận tuyệt không đơn giản, hắn không dám chậm chế. Ta muốn gặp lĩnh chủ, ngươi có thể giúp ta an bài hạ sao? Bách Nam ngẩn ngơ, này ngày thường nhưng thật ra không khó. Ta cùng lĩnh chủ còn có vài phần giao tình, nhưng là hiện tại, toàn bộ phủ lĩnh chủ đều là một đoàn loạn, khả năng sẽ không có thời gian cùng ngươi gặp mặt, ngẫm lại chính mình thân Phật, nghĩ lại Thanh Châu thành lĩnh chủ lập trường, trung ly. Tình nhi nhíu mày, hiện tại xác thật không phải gặp mặt cơ hội tốt, cực đoan một chút khả năng liền trực tiếp phái người đem nàng lưu tại này thẳng đến việc này giải quyết, trước không nói lưu không lưu được, phiền toái là khẳng định là ta không có suy xét chu toàn cảm ơn bách nam tiên sinh hôm nay cố ý nói cho ta này đó yên tâm ta sẽ chú ý sẽ không cấp trong phủ rước lấy phiền toái ta thực thích nơi này hy vọng có thể ở lâu một chút được đến khẳng định hồi đáp bách nam vợ chồng hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng cười nói chúng ta đây liền đi trước cáo từ không quấy giày tịch tiểu thư nghỉ ngơi trung ly tình nhi đứng dậy tiễn khách đến cửa đi thong thả Thẳng đến hai người hoàn toàn rời đi sân Trung ly tình nhi mới mở miệng nói Địch hy Là tiểu thư Địch hy ngoài ý muốn bị điểm danh Vẫn là tấn phản ứng lại đây Ta trở về phòng viết điểm đồ vật Ngươi sẽ giúp ta đi một chuyến trong cung Ta yêu cầu đại phu Rất nhiều rất Nhiều Ta có phi thường dự cảm bất hảo Tổng cảm thấy thanh châu thành có điểm không chế không được Nếu là tinh quang tiên sinh ở chỗ này thì tốt rồi Thật muốn làm hắn hỏi một quẻ Chính là tiểu thư Từ hoàng thành đến nơi đây Nếu là cưỡi ngựa lời nói nhanh nhất Phỏng chừng cũng đến 6 ngày Kịp sao Trung ly tình nhi cười khổ Thái y viện kia giúp lão đại phu còn có thể kỵ khoái má lại đây Đó là làm cho bọn họ toi mạng tới đi Ta cũng không biết làm sao bây giờ Các ngươi tồn tại cần thiết giấu trụ Chính là Ta một người căn bản không có khả năng khống chế được Phụ thân hồi âm nói đại phu đã trước tiên lên đường lại đây, chính là vẫn là thiếu, ta hy vọng toàn bộ thái y viện đại phu đều lại đây. Mặc kệ, ta về trước phòng viết thư, làm phụ thân đi hao tổn tâm trí đi, địch hy, ngươi chuẩn bị một chút, lập tức ra.